Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Trương 1351-33 là yêu quái bảy. Trương 1351-33 là yêu quái bảy. Đợi đến bách hoa tu đã đi ra rất xa. Lâm tịch mới một tay một cái ôm hai cái tội nghiệp hoa nhìn về nơi xa chính đằng vân mà đi thân ảnh. Ngoài trừ đặc thù thể chất đường trưởng lão không thể mang theo cưới mây bên ngoài bất luận kẻ nào đều có thể. Nương thân. Sẽ không lại trở về Phải không đại hút lấy cái mũi Cố gắng không để cho chính mình nước mắt chảy ngang Hắn biết Chỉ cần cái mũi chua chua Nước mũi chảy xuống tới Hắn nước mắt liền cùng lúc chảy xuống Muốn ngăn cũng không nổi Hắn mới không muốn sống như đệ đệ khóc đến khó coi như vậy Thật là một cái tiểu hài tử Tiểu tét ra miệng tùy ý nước mắt nước mũi trôi vào miệng bên trong Hắn khóc đến như vậy thương tâm, nương thân đều không quay đầu nhìn hắn một chút. Lúc trước thời điểm không phải như vậy. Nếu như hắn gào đến đặc biệt lớn thanh, khóc đến đặc biệt khổ sở, nương thân nói chuyện ngữ khí chắc chắn sẽ trở nên giống như nàng tay đồng dạng nguyễn, thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng tại hắn bên tai ngâm nga bài hát hống hắn. Hắn nghe không hiểu nhiều nương thân hát chút cái gì, chỉ là biết rất êm tai rất êm tai nghe nghe hắn liền xe ngủ. Nhưng là mỗi lần đều là chính mình tại lạnh băng băng giường đá bên trên tỉnh lại. Sau đó hắn đông đông đông chạy đến nương thân gian phòng bên trong. Luôn có thể trông thấy nàng dùng đẹp mắt bạc bạc nộn nộn tay bám lấy đầu, rú cụt lấy khóe miệng. Hắn thực hoang mang, chính mình cùng ca ca rõ ràng rất ngoan a thế nhưng là vì cái gì nương thân đều là không cao hứng. Về sau có một lần hắn nghe thấy ca ca nói, nương thân là bởi vì phụ vương quá xấu, cho nên mới không vui vẻ. Hắn nhất điểm điểm lớn lên. Rốt cuộc có một lần, hắn chính mình chính tai nghe được kia câu nói. Vì sao ta sẽ theo một cách như thế xấu xí vô cùng yêu tình? Kỳ thật! Khuê một lang đã từng ý đồ tỉnh lại thuộc về Ngọc Nhi rí ức. Hắn vô số lần nói lên hai người tại trên trời đi qua. Nói lên Ngọc Nhi đối với hắn cùng nhau hạ phàm mời. Nhưng là bởi vì chính mình là bị này hoàng bào quái nửa đêm chụp đi đồng phủ cưỡng ép bắt cóc. Bách hoa tu cảm thấy đây hết thảy đều là yêu quái vì có thể làm chính mình khăn khăn một mực đi theo hắn mà lập nói dối. Trên trời thần tiên làm sao lại như thế xấu xí. Lại như thế nào đến nhân gian liền biến thành yêu quái Mà chính nàng Làm sao lại đối những cái đó trước kia quá khứ một tia ký ức đều không Nếu nói hai bọn họ đều là trên trời thần tiên Như thế nào một cách thành người Một cách thành yêu một cách thân thể phàm thai Tay chói gà không chặt Một cách nhưng thành cát bay đá chạy yêu quái Chiếm núi làm vua Coi ta là đồ đần sao Bắt ta một cái công chúa làm sơn đại vương áp trại phu nhân còn muốn lập nói dối lừa gạt tại ta. Cho nên Hoàng Bảo Quái càng nói những cái đó chuyện cũ, Bách Hoa Tu liền càng oán hận hắn. Dần dần Hoàng Bảo Quái cũng liền không lại nói. Ngược lại là đối Bách Hoa Tu thiên y Bách Thuận. Muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Kỳ thật Bách Hoa Tu kỳ quái địa phương cũng là lâm tịch cảm thấy chỗ quái gì. Toàn bộ sự kiện điểm đáng ngờ rất nhiều làm lâm tịch càng phát ra có khổ cực cảm giác rõ ràng là ngọc nhi coi trọng khoe một lang vì sao ngược lại là bảo lưu lại thụ động một phương ký ức lại làm cho chủ động một phương cái gì đều không nhớ rõ vì cái gì bách hoa tu là công chúa mà khoe một lang nhưng thành yêu lâm tịch càng nghĩ càng thấy đến toàn bộ sự kiện đều là một trận âm mưu nhưng nếu nói ngọc nhi cố ý thiết kế lừa gạt khoe một lang đi xem lại không giống nàng là thật chán rết khuê một lăng này đó thời gian ở chung lâm tịch thấm sâu trong người bách hoa tu đối nàng cho tới bây giờ là có thể trốn xa hơn trốn xa hơn lâm tịch về sau dứt khoát dọn đi cùng hai cái hài tử cùng ở bách hoa tu toàn bộ người đều thư giãn xuống tới tâm tình tựa hồ có chút vui vẻ lâm tịch còn có một chút vẫn luôn không nghĩ ra Khuê một lang hạ giới chi trước rõ ràng là nghĩ kỹ. Muốn đem Ngọc Nhi cấp khuyên trở về thiên đình. Tự mình hạ phàm là đại tội. Hắn còn tính toán nếu như Ngọc Nhi không chịu. Kia ngại gì hai người trung phó vu sơn. Dù sao lúc trước Ngọc Nhi cũng là đưa ra này cái yêu cầu. Khuê một lang cũng không dét Ngọc Nhi. Đơn giản là không dám làm ra này loại sự tình khinh nhờn phi hương điện. Lúc này mới cử tuyệt nàng. Kết quả hắn chính mình một chút phàm thấy biến thành bách hoa Tô Ngọc Nhi lúc sau. Thế nhưng đánh lên chủ ý phải làm cái lâu dài phu thê. Chẳng những xây đồng phủ. Lại còn sinh hoa. Này hoàn toàn cùng khuê một lang hạ phàm mục đích trái ngược A. Nguyên bản lâm tịch ý nghĩ là thăm dò một chút. Đem bách hoa tu để lại bảo tượng quốc. Dựa theo nàng trước đó cách nói. Sau đó hai người nhất đao lưỡng đoạn. Lại không liên quan. Nếu như lâm tịch cách làm thành công. Như vậy rất nhanh thỉnh kinh tiểu đội đem tiếp tục đạp lên con đường về hướng Tây. Bách hoa tu thì bắt đầu chính mình làm công chúa Mỹ hảo sinh hoạt. Mà lâm tịch liền có thể rời đi nơi đây. Đem hai cái hải tử phó thác chỗ tốt. Cấp vậy nhân ra chút tiền bạc. Làm hai cái hoa bình an lớn lên. Nhiệm vụ kết thúc Mỹ mãn. Nếu là thật sự có một đôi ẩn ở sau lưng bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua khue một lăng Rất nhanh sẽ có kế tiếp. Tại này trong lúc, Lâm Tịch bắt đầu giáo hai cái hoa đà tỏa, tu tập 20 đoạn gấm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Bách hoa tu là thật không thích này toàn ra ba miệng. Hai cái hải tử thậm chí ngay cả cái nhũ xanh đều không có cũng khó trách về sau tôn ngộ không nói không giữ lời đáp ứng bách hoa tu dùng hai cái hải tử đổi xa tăng kết quả lại dùng bọn họ làm mồi đi chọc giận hoàng bào quái sau đó ngay trước mặt hoàng bào quái tàn nhẫn ngã chết mất hai cái hải tử bách hoa tu cũng chỉ là ý tứ ý tứ nói hai câu qua đi liền lại không nhắc qua này hai cái đáng thương hoa tôn đại thánh hình tượng là từ nơi này chuyện xưa bắt đầu tại lâm tịch trong lòng nhất điểm điểm đổ sụt tuy nói một số thời khắc vì một ít chuyện có thể không từ thủ đoạn đối một cách yêu quái sử dụng chút mưu kế không gì đáng trách thế nhưng là hoàng bào quái thật tính là đối với bọn họ thực thân mật một cách yêu quái hai cái hài tử càng là cái gì đều chưa từng đã làm liền bình thường người còn biết tội không chỉ anh hài đâu hắn cũng không có chủ động đi đi săn đường tăng là này vị đường trưởng lão chính mình đưa tới cửa Hơn nữa bởi vì bách hoa tu một câu nói liền thả đường tăng. Này tại mặt khác yêu vương mắt bên trong quả thực chính là ngu ngốc hành vi. Bao quát tôn ngộ không chỉ trích bách hoa tu vì sao không hiếu kính cha mẹ, ngược lại lấy thân tự yêu hành vi. Quả thực là thẳng nam cung thư thêm đứng nói chuyện không đau eo. Ngày là tề thiên đại thánh. Xem ai không vừa mắt tự nhiên có thể một gậy kháng chết. Thế nhưng là bách hoa tu nhất sới hiếu đối nữ lưu. Chẳng lẽ bị yêu quái bắt vào đồng phủ Cũng chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí Đối với nhân gian bảo tượng quốc khue một lang cùng bách hoa tu chi gian sự tình Rõ ràng này vì bị cướp cướp công chúa là cái người bị hại Đồng thời nàng còn chủ động khuyên khue một lang phóng thích đường tăng Bị tôn ngộ không lừa gạt lại thả đi xa tăng Kết quả nàng lại là bị chửi bất hiếu một cái kia Nay luận điệu ngược lại là thực phù hợp bật hắc dân tộc lý luận. Ngươi mặt như vậy gợi cảm chính là vì bị ta cưỡng san Bằng không mà nói. Vào lúc đó ngươi vì cái gì không đi chết. Nói thật, lâm tịch có chút né tránh cùng tôn ngộ không chính diện đối đầu kia chính là một người điên. Nhưng là tại mang theo hai cái hải tử mới vừa đi ra nương thân rời xa mang đến cái bóng lúc. Chết học chư cùng lão xa lần nữa quang lâm. Làm lâm tịch có thực không tốt dự cảm. Đường trưởng lão thế mà sinh bệnh. Mà bọn họ lần nữa quý chân lâm tiện. Là bởi vì bảo tượng quốc vương cùng Bách Hoa Tu sợ hãi hoàng bào quái về sau dây dưa không rõ. Cũng sợ hãi hai cái hài tử tiến đến tìm mẫu. Dù sao hơn 300 dặm lộ trình. Đối với một cách đại yêu tới nói chính là theo phòng ngủ đi chuyến phòng vệ sinh chuyện. Thế là lão chư cùng lão sa lần này là tới cùng hoàng bào quái làm cái cuối cùng kết thúc. Muốn cầm tới hoàng bào quái tuyệt tình sách. Cổ nhân còn là rất xem trọng hứa hẹn đương nhiên tại câu chuyện này bên trong lật lọng đại thánh ngoại trừ. Tam công chúa nói cầm văn thư, sau đó bọn họ liền thật lại không bất kỳ quan hệ gì. Lão chư cười đến hai cái vốn là bỏ túi mắt nhỏ cơ hồ muốn nhìn không thấy. Kia công chúa nói. Vô luận là ngươi còn là hai cái hoa tử. Sau đó mỗi người một ngả. Mà toàn bộ hành trình không nói một lời lão sa ánh mắt bên trong thì mang theo khinh thường. Tựa hồ thực xem thường hắn cái ồ này vô dụng. Hai cái hài tử đã bị lâm tịch lấy tên. Đại gọi mặn mặn. Tiểu gọi hôi hôi. Thật xin lỗi. Chúng ta khởi danh phế chính là này cái chết bộ dáng. Giờ phút này liền mặt mặt mắt bên trong đều ẩm ẩm có lửa giận ẩn hiện Nhưng là hoàng bào quái đồng chí còn là một mặt cười hì hì Bản chương xong Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119 Chương 1352 33 là yêu quái 8 Chương 1352 33 là yêu quái 8 Lâm tịch hiện giờ còn có cái gì không hiểu Chứ bát giới cùng sa tăng hiện giờ như vậy thái độ chính là vì chọc giận hắn. Hơn nữa, vì có thể để cho hoàng bào quái dẫn xuất tôn ngộ không? Bọn họ đều bỏ được làm cuộc cưng tử đường trưởng lão bệnh một chút. Kết hợp chính mình này ít ngày não đại động mở, lâm tịch rốt cuộc cảm thấy này cách nhiệm vụ đơn giản có bao nhiêu thao đàn. Thoạt nhìn chẳng qua là cách yêu tinh ngày thường nhiệm vụ, sau lưng liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Rõ ràng tại dấu rốt nhị sư huynh, Hận đời nhưng lại không ngừng cho người khác. Cho chính mình rót canh gà. Ba phải xa sư đệ. Này hai vị đã đầy đủ lâm tịch cảnh giác. huống chi còn có cái chưa từng lộ diện đại sư huynh. Nhất vấn đề mấu chốt nhất là. Trừ phi lâm tịch muốn thay đổi đông phương tiên giới cùng phương tây Phật giới cách cục. Bằng không mà nói. Thỉnh kinh năm người tổ ngay cả kia thất bạch long mã lâm tịch đều là không động được. Ngoại trừ chính mình bị đánh cùng ngoan ngoãn dâng lên hai cái lũ sói con mạng nhỏ, nàng không có lựa chọn khác. Chư bát giới không có hảo ý tươi cười làm lâm tịch có chút sờn tóc gáy. Tối thiểu này cái chuyện xưa mặt. Nhân vật chính là chư bát giới. Thần uy lắm liệt đại sư huynh Kỳ thật bất quá là cái côn đồ mà thôi. Nhìn chung toàn bộ thỉnh kinh nhiệm vụ. Lâm tịch cũng đột nhiên có này loại hiểu ra Khống chế toàn bộ thỉnh kinh hoạt động lộ tuyến cùng tiết tấu người Nhưng thật ra là trừ bát giới Cái này sao có thể Ta nhất định là xuyên thấu giả tây Du, Không biết vì cái gì Nàng thấy thế nào cái này mang theo hèn mọn khờ đầu ngốc não heo càng là cảm thấy có chút sờn tóc gáy Hiện tại trừ bát giới xem lâm tịch cũng có chút kinh nghi bất định đã nói tính tình táo bạo động một tí giết người ăn người chịu không nổi một chút làm trái bá đạo tổng giám đốc yêu đâu hắn xem này cái yêu quái thế nhưng dựa theo bọn họ yêu cầu rất nghiêm túc viết một chương quan hệ đoạn tuyệt sách im giấu tay bao quát hai cái hài tử cùng nhau không có chút nào cảm thấy bị nhục nhã không có một chút muốn bạo khởi đả thương người kia này ra diễn còn thế nào hướng xuống hát hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh ai chết kéo sống lôi thượng lão sa có thịt cùng nhau ăn có đánh cùng nhau gánh mới là hảo huyễn để sao lão sa xem hắn ánh mắt hận không thể muốn ăn hắn lão chư chất phát cười cười vào này bàn cờ ai cũng không phải là thân bất do kỷ ngươi lão sa phẫn uất tối thiểu ngươi cùng tiểu bạch long là tiểu ti xoay người cho chính mình mưu cái hảo xuất thân Thế nhưng là hắn đâu? Hắn nhưng đạp lên một con đường không có lối về, rốt cuộc không về được lúc trước. Nói cái gì thiên bồng nguyên soái sắc tâm khởi đùa dỡn thường Nga bị biếm vứt bỏ. Đi ngươi đại gia à? Ngươi mới đùa dỡn thường Nga. Cả nhà ngươi đều đùa dỡn thường Nga. Nếu bàn về mưu tính sâu xa còn là thuộc về ngọc đế. Không hổ là chìm đắm quan trường nhiều năm người. Tâm hắc tay hung ác người khác theo không dịp. Nhân ra chỉ dùng một cách đinh ba đem hắn cấp mua đức. Chư bát giới cầm kia trương tuyệt tình sách cưới mây bay trở về bảo tượng quốc. Khuê một lang cũng là đáng thương. Hắn lão chư đã bỏ đi chống cự. Khuê tinh còn tại vùng vấy giấy chết. Thế nhưng là không dùng a hít thầy đều đã thành kết cục đã định. Đáng chết chết nên phân phân nên chạy chạy đây chính là kết cục. Chư bát giới phiến phiến cách lỗ tai lớn. Mở mịt thở dài một tiếng. Lâm tịch đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng. Xem ra nàng suy đoán là đối. Này chuyện không có khả năng liền này không xong xuôi. Nàng cùng hầu ca. Cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Hơn nữa thua không nghi ngờ. Lâm tịch tỉnh không để ý thắng bại. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành liền tốt. Dù sao nàng không phải tới đánh vương giả. Hiện giờ nàng đã làm dự tính xấu nhất. Bởi vì cái này thế giới, nàng đưa mắt đều định, không ai là có thể tin cậy cùng ủy thác. Hai cái hoa thực sự quá nhỏ, giao cho ai cũng không yên lòng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đều là tùy thân mang theo này hai cái hải tử. Mà kịch bản bên trong, tôn ngộ không chính là thừa dịp hoàng bào quái đi cha vợ trước mặt soát hảo cảm thuận tiện tai họa đường tăng thời điểm. Chính mình nội bộ mâu thuẫn bị bắt đi hai cây nhi tử. Động phủ bên trong tiểu yêu nhóm không có việc gì tiến đánh một chút đừng đỉnh núi hoặc là phất cờ hò xeo đều là thực hợp cách. Thế nhưng là, mẹ nó tưởng từ bên trong tìm cách bảo mẫu hỗ trợ mang hài tử đều làm không được. Không phải ta quân vô năng mà là quân địch bật hắc quá lớn. Không biết là ngày bình thường liền không lắm thân xài nguyên nhân còn là bách hoa tu chạy quá mức quyết tuyệt. Tiểu hải tử lại thực sự quá mức mẫn cảm. Tóm lại từ khi ghi tuyệt tình sách lúc sau. Hai cái hải tử không còn có để cập qua một câu nương thân. Lâm tịch càng là tại ngày thứ hai trông thấy. Mặt mặt mệnh lệnh tiểu yêu đem bách hoa tu gian phòng tất cả mọi thứ đều dọn dẹp một chút ném ra ngoài. Như thế làm lâm tịch rất là kinh ngạc. Một cách mới mời tuổi hoa nha. Nếu là nói hắn tuyệt tình. Hắn lại sẽ rất hiểu chuyện chiếu cố đệ đệ, mặc dù vẫn luôn là khẩu ngại thể. Ai mẹ nó nguyện ý trưởng thành sớm còn không phải sinh hoạt làm cho ta gia tốt trưởng thành. Không có việc gì lâm tịch liền mang theo trúc tiểu yêu đi ra ngoài đi săn. Ngắt lấy quả dại lâm sản. Sau đó các loại chiên xào nấu tạc. Này trên đời. Duy cảnh đẹp mỹ thực không thể cô phụ. Tiểu yêu nhóm cũng đi theo ăn như gió cuốn. Cảm thấy lúc trước ăn lông ở lỗ quả thực quá trà đạp đồ vật. Khó trách những cái đó người đều để bọn hắn là yêu quái. Lâm tịch tận lực dựa theo đứa bé loài người như vậy đi bồi dưỡng hai cái hài tử. Mặc dù biết lấy này hai cái hài tử tướng mạo khả năng chú định phải bị nhân loại sở bài xích. Trinh lệch hai tuổi. Nhưng là hôi hôi rõ ràng so mặt mặt càng hoạt bát càng giống một đứa bé con. Hắn thích ngồi ở lâm tịch bả vai bên trên. Nếu lấy lâm tịch hai tóc mai lông bầm màu đỏ chơi đùa. Giống con tiểu thú đồng dạng yêu thích nhẹ nhàng dùng sắc nhọn hàm răng nhỏ cắn xé lâm tịch. Cổ họng bên trong sẽ phát ra không tự chủ thỏa mãn tiếng hừ. Cực giống một con tiểu nai cầu. Mà mặt mặt trầm mặt một ít. Có đôi khi hắn sẽ lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng lâm tịch. Dùng một loại cố gắng giả ra bình tĩnh giọng điệu hỏi lâm tịch. Phụ vương. Có một ngày, ngươi cũng sẽ rời đi sao? Giống như nương thân như vậy vứt xuống bọn họ cũng không quay đầu. Không có người nào là ai vĩnh hằng Cho dù là cha mẹ, tại ngươi thế giới bên trong cũng cuối cùng rồi sẽ là cái khách qua đường. Ngươi thế giới chỉ thuộc về ngươi chính mình. Lâm tịch đành phải như vậy trả lời. Nàng không thể nói ra êm tai lời nói đi lừa gạt này hải tử. Nàng cuối cùng sắp rời đi. Hơn nữa hắn phụ vương cũng sẽ rời đi. Sau đó đi đâu suốt cung bên trong làm một cái thiêu hoa lộn. Có người nói si tình bất quá khue một lang, thế nhưng là lâm tịch nhưng cảm thấy bi thương bất quá khue một lang. Hắn tới phó một trận lãng mạn mời, nhưng chỉ bất quá cảm động chính mình. Ngọc nhi tưởng thể hội nhân thế phồn hoa, lại bị bắt vào yêu quái xào huyệt nhốt nửa đời. Đầu voi đuôi chuột mới là cuộc sống bình thường trạng thái. Chúng ta sao lại không phải như thế rõ ràng có đôi khi tưởng ước cái pháo kết quả nhưng đàm phán thành công yêu đương. Có đôi khi muốn hảo hảo nói cái yêu đương lại phát hiện cuối cùng chỉ là ước cái pháo. Thế giới như vậy đại. Nhân tâm như vậy tạp. Ngươi không biết ngươi trong lòng tưởng có phải hay không là ngươi thật nghĩ muốn. Mà ngươi cuối cùng được đến. Lại có phải hay không là ngươi lúc trước suy nghĩ. Dù sao chúng ta đều tại thay đổi. Bách hoa tu cùng khuê một lang bi hịch nói cho chúng ta. Tại không làm rõ ràng ngươi tại đối phương thế giới bên trong đến tổt cùng bị coi thành cái gì trước đó. Ngươi tốt nhất đừng sửa kịch bản. Càng không muốn cho chính mình tự tiện thêm diễn. Mặt mặt trở nên càng thêm trầm mặc Đại đa số thời gian hắn đều sẽ bồi tiếp đệ đệ. Mà hôi hôi càng yêu thích ngắn lâm tịch. Ngồi tại hắn đầu vai có phần có chút ít yêu vương chỉ điểm sơn hà ý vị. Lâm tịch dạy bọn họ phân rõ thảo dược. Dạy bọn họ nấu cơm làm đồ ăn. Tương lai vô luận làm người còn là làm yêu. Đều hy vọng hai cái hài tử có thể rất nhanh đi thích ứng. Tại một cái ong vũ điệp bay. trùng gọi ve kêu buổi chiều. Lâm tịch chính mang theo hai cái hoa tại bờ sông An tính câu cá. Ngày mùa hè gió nhẹ lười biếng Phật tại mặt bên trên. Lệnh người có chút huân nhiên muốn say. Bầu trời càng lam. Liền nổi bật lên kia đám mây càng bạch. Một đại đóa một đại đóa. Chầm rãi biến đổi hình dạng tiếp cận cách xa. Như là chúng ta sinh mệnh những cái đó vội vàng mà qua người. Chính già mồm, lâm tịch đột nhiên xem thấy bầu trời nhanh chóng tiếp cận hai đoàn đám mây. Ha <cười> ha. Thỉnh kinh tiểu phân đội hiện tại đã biến thành thỉnh kinh truyền phát nhanh. Tới đi, lão chư tránh là không trốn mất kia liền thống thống khoái khoái làm một trận. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Chương 1353-33 là yêu quái chín. Chương 1353-33 là yêu quái chín. Xa tăng. Thiên cung ngọc đế bên cạnh quyển liêm đại tướng. Nói xong có vẻ như rất uy phong. Trên thực tế chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý. Mà lại là cái chuyên chú hiên xèm cửa hai ngàn năm vẫn luôn bị bắt trước chưa hề bị xoán vì hạng người. Hồng lâu mộng bên trong đã từng mấy lần sơ lược. Có đánh xèm tiểu nha đầu như thế nào như thế nào. Nhưng thấy địa vị thấp. Tào lão liền cái tên đều không cho. Sa tăng cũng là này cái việc. Nhưng là cổ cải mặc dù nhúc nhát trường canh thượng. Người gia chủ ngưu xoa a kia là thiên cung thổ bức nam ba vạn, đắc tội lão sa không có việc gì thổi một chút bên gối gió a giống như không phải như vậy dùng không may cũng không biết bởi vì cái gì, lão sa vũ khí không nói đại sa cũng biết, chính là một cái u đen bóng côn, đại thánh cùng khoản là lỗ ban dùng ngô cương chém xuống tới toa la tiên một tinh tâm trí tạo thành, trọng năm cân, lớn nhỏ tùy ý. Phỏng đoán bởi vì đại sư huyên chính mình cũng là cây gậy. Thế là hắn thường xuyên chào phúng xa tăng cái kia hắc côn tử là chày cán bột. Lão chư vũ khí tại toàn bộ Tây Du đều là tuyệt đối cử vô bá đồng dạng tồn tại. Nó địa vị tương đương với lâm tịch tại trước cái vị diện cánh cửa. Thái thượng lão quân dùng thần băng thiết luyện chí vào hiến cho Ngọc Đế quà sinh nhật. Trọng lượng đúng dịp. Cùng lão sa đồng dạng cũng là 5.480 cân. Nhị sư huyên vũ khí cùng hắn người đồng dạng đều là vẫn luôn bị xem nhẹ tồn tại. Phải biết, hầu tử cây gậy kia chỉ là nhân hoàng đại vũ mượn lão quân lô luyện chế, mà cũng không phải là lão quân thân chế. Mà nhị sư huyên thượng bảo thấm kim bá lại là thái thượng lão quân thân tự luyện chế mới được rất nhiều giúp đỡ bận rộn hơn mấy tháng mới hoàn thành. Cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên không cần lắm lời. Phế đi như vậy nhiều nước bọt giới thiệu vũ khí. Cũng không phải là muốn nước số lượng từ Mà là lâm tịch tay bên trong cầm là một thanh đại cương đao. Ta sát. Thật là tốt đẹp thép nhưng là hảo bình thường a chính là bình thường trong lò rèn một tay đao. Không nói trước mọi người bản lĩnh cao thấp chỉ riêng vũ khí tới nói lâm tịch đều tùy thời có thể bị dây thành cắn bã. Nhưng là Lâm tịch tay bên trong cầm đại cương đao Thần uy lắm liệt đuổi theo lão chư chém mạnh Hắn cũng không dám cầm cái kia cổ xỉ đinh ba tới nghênh chiến Hắn so lâm tịch còn muốn lo lắng kia thanh đại cương đao sẽ bể nát Tối thiểu thua tại khue một lang cương đao hả Dù sao cũng so thua tại một đôi tay không tốt nhất nghe chút đi So với nhị sư huyên cẩn thận từng ly từng tí Lão xa kia trương nguyên bản thoạt nhìn liền đen đuổi mặt giờ phút này quả thực như là bị đút nhất miệng liệng. Nguyệt cung tiên một kia cũng không phải thế gian chi vật có thể so sánh á. huống chi còn là thái thượng lão quân lô bên trong luyện qua. Kiểm kê toàn bộ Tây Du. Hầu ca. Lão xa tôn cùng với bát giới cái cào thậm chí liền hầu ca kia một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đều là lò bát quái xuất phẩm. Đại bộ phận đỉnh cấp vũ khí cơ hồ tất cả đều xuất từ lò bát quái. Không đi lão quân lô bên trong đi một vòng, ngươi đều không có ý tứ nói chính mình dùng là đỉnh cấp thần binh lợi nhận. Này một trận chiến đấu, đấu võ lý do là ba nguyệt động bên trong tiểu yêu bêu xấu đại đường cao tăng danh dự. Đường tăng đi ngang qua bảo tượng quốc, mệnh hai cách bản lĩnh cao cường độ để thuận lợi cứu ra quốc vương mất tích nhiều năm tam công chúa. Kết quả chính mình lại không cẩn thận đà thương cái gió. Cảm giác cái bốc lên. Không thể không tại bảo tượng quốc hơi chuyện dừng lại. Vì báo đáp đại đường cao tăng cứu mạng chi ăn. Tam công chúa tự nhiên đối bệnh nặng đường trưởng lão sốc lòng chăm sóc. Sau đó liền có tin tức lan truyền nhanh chóng. Đại đường cao tăng chính là tương lai ba phò mã. Lúc sau một cái xinh đẹp nữ tử liền nhảy ra chửi ầm lên tam công chúa không muốn mặt. Bởi vì ngấu nhiên nhìn thấy đường trưởng lão môi hồng răng trắng. Phong thần tuấn lãng. Lập tức đứng núi này trong núi nọ buông tha chính mình tướng công hải nhi. Cùng với thông đồng tại một chỗ. Kia đường trưởng lão mặc dù danh sưng cao tăng. Cũng là không biết xấu hổ. Người xuất gia không thủ giới luật. Câu dẫn nhân thê. Làm hại kia áo bào màu vàng lang thê ly tử tán. Hảo không thê thảm. Này xinh đẹp nữ tử cải trang thành cung nữ. Tại đường trưởng lão ngủ lại đến nguyệt cư trong ngay trước đến đây thăm bệnh quốc vương vương hậu cùng mấy cách triều bên trong trọng thần mặt. Đem đường tăng cùng bách hoa tu mắng cầu huyết lâm đầu. Đường trưởng lão chính là thượng bang cao tăng. Khi nào tiếp xúc qua này trở trở búa bát phụ bình thường âu ngôn ghế ngữ. Đối mặt nữ tử này miệng bên trong các loại hoa văn phồn đa chào hỏi nhà bên trong trưởng bối cùng với tầng tầng lớp lớp nam tính. Nữ quan, đường trưởng lão bị mắng mắt trợn trắng Hắn không thể nhìn được nữa hả, chỉ thật là lớn tiếng kêu lên bần tăng lời nói, giống như trên, giống như trên Mà trừ bát giới cùng sa tăng nghe nói chính mình sư phụ bị khi phụ Lập tức vội vàng chạy đến Đem kia nữ yêu hai ba lần liền đánh giết Hóa ra là cái đầy mặt lông đen yêu quái Đáng thương kia nữ yêu trước khi chết còn chảy nước mắt mắng to tam công chúa vô tình vô nghĩa. Có lỗi với nàng nhà đại vương một lòng say mê. Thế là đường trưởng lão bị tức nhiễm bệnh tình tăng thêm. chư bát giới cùng sa tăng tự nhiên tìm đến hoàng bào quái này cái kẻ đầu têu tính sổ. Lâm tịch. Hóa ra là nàng A. Cái kia có chuyện không biết có nên nói hay không đáng thương nữ yêu. Chắc là thật đối nhà mình đại vương tình căn thâm trùng đi. Nàng đảo thật là một cái có tình có nghĩa. Đáng tiếc. Lâm tịch cũng không trách nàng nhiều chuyện cho chính mình dẫn tới này chàng tai nạn. Hết thầy đều đã chú định. Không có trương tam còn có lý bốn. Dù sao đường tăng bệnh tại bảo tượng quốc bản thân liền là phía sau màn cái kia tay tại kiếm chuyện. Lâm tịch chỉ là không biết này cái người đến tột cùng là ai. Ngọc đế như lai quan thế âm. Ba người là một bên đánh một bên làm nhảm từ dưới đất đánh tới núi bên trên, từ núi bên trên lại đánh tới giữa không trung, bụi mù lăn lăn, cát bay đá chạy, thẳng đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vu quang. lão chư nhìn xem động tĩnh cũng đủ lớn, thế là rụt bí cười một tiếng, bỗng nhiên một cái bổ nhào ngã xuống đi, miệng bên trong vẫn rú thảm, anh yêu quái này hảo sinh lời hại, ta lão chư đánh hắn bất quá. Sa sư để trước tạm chống đỡ chống đỡ Đợi ta lão chư vào cơm chay lại đến giúp ngươi Sa tăng nghe thấy cũng không đáp lại Chỉ là đen đuổi mặt bên trên rõ ràng là nồng đậm trào phúng nói với Lâm Tịch Đây là thế gian nhất thông minh heo Ngươi thừa nhận không Lâm Tịch gật gật đầu Đích xác thông minh Thế nhưng là lần này bọn họ cuối cùng rồi sẽ không công mà lui Không phải chỉ có các ngươi biết một ít nội bộ tin tức Lão tử giải toàn bộ Tây Du lộ tuyến cùng với đường bên trên hết thảy tai nạn Coi như là nhất thông minh heo lại như thế nào Sa tăng đấu pháp theo trước đó đục nước béo có đột nhiên chuyển biến thái độ Dốc hết toàn lực ngăn trở Lâm Tịch không cho nàng trở về động phủ Lâm Tịch cũng lừa gạt đến rất nghiêm túc Hai người thời điểm lực lượng ngang nhau Một cách người thời điểm vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau Hai người đao tới côn hướng Lại qua nửa canh giờ Sa tăng cũng bán cái sơ hở cưới mây mà đi Này cái đen đuổi mặt thực có cá tính Tại trước mặt người khác thao thao bất tuyệt mánh rót canh gà hắn Cái sắm đều không bố thí cấp lâm tịch một cái Dầm chân một cái liền cưới mây trốn xa mà đi Lâm tịch trở lại động phủ Chỉ thấy bên trong đã sớm loạn thất bát tao Đã từng bị đường trưởng lão Mỹ lầm kim quang bảo tháp ba nguyệt động phủ. Hiện giờ khắp nơi hoang tàn. Vô cùng thê thảm. Lâm tịch lớn tiếng la lên hai cái hải tử. Đợi nửa ngày cũng không gặp hai tiểu chỉ chạy tới chán ngán nàng. Lập tức hai cái báo mắt trừng đến càng thêm tròn vo. Tiện tay nắm qua một cái chính chuẩn bị chuẩn đi tiểu yêu. Tức giận hét lớn. Hai vị thiếu chủ đi nơi nào. Bị. Bị kia heo mặt cùng. Hòa thượng bắt đi tiểu yêu trả lời nơm nớp lo sợ. A, Lâm tịch lập tức tức xùi bọt mép. Hai bên tóc mai đỏ lông bầm từng chiếc đứng thẳng như châm. Tục xưng tạc mau. Hào tạc ngốc. Cần sư phụ cấp sư phụ. Muốn nương tử cấp nương tử. Vì sao còn muốn đốt đốt bức bách hải ta hải nhi nào đó cùng ngươi không chết không thôi. Nổi trận lôi đình Lâm tịch phát giác đi ra bên ngoài một cái bóng người lặng yên rời đi. Không khỏi bên môi giao động ra một mặt cười tà Tiểu yêu nhóm trốn thì trốn Bị thương bị thương Lâm tịch đem hoàng bào quái Những cái đó linh đan diệu dược Tất cả đều cho bọn họ phân phát đi xuống Đồng thời ra lệnh cho bọn họ khắc ném minh chủ Ly cái này hoàn tử sơn càng xa càng tốt Bởi vì qua không được mấy ngày Nơi này sẽ còn bộc phát một trận đại chiến Dù sao Hầu tử chiến đấu lực ai đều không thể coi thường được. Lâm tịch đại mã kim đao ngồi tại động phủ bên trong duy nhất một trương còn có thể xem ghế bên trên. Nhìn quanh bốn phía một cái. Ẩm nhẫn như vậy lâu. Cũng nên đi tìm đường trưởng lão vung khóc lóc om sòm. Cho hắn biết biết. Chính mình này cái hoàng bào quái đại vương. Cũng không phải mặt nít B. Sơ có vẻ như. Nguyệt phiếu lại gấp đôi. Bản chương song. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Chương 1354-33 là yêu quái 10. Chương 1354-33 là yêu quái 10. Một hồi yêu phong thổi qua, mây đen lăn lăn đằng đằng sát khí, mặt trên một cái. Một con. Một đầu. Một thước ác, dù sao hoàng bào quái đã một đường nhanh như điện trước hướng về bảo tượng quốc mà đi. Không biết giấu tại cách nào xó xỉnh chư nhị bàn cùng sa hòa thượng một trái tim rút cuộc bỏ vào bụng bên trong. Em mà! Có thể tính đem này sa hỏa làm đi thu thập cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Động một tí A-di-đà Phật gốm màu đời đường. Hai người án chọc chọc cùng sau lưng lâm tịch, lâm tịch giả làm không biết, nổi giận đùng đùng thẳng đến bảo tượng quốc Hoàng Cung. Bảo tượng quốc Lão Bách tính nhóm vừa thấy trên trời mây đen quay cuồng. Nhanh lên lẫn nhau bôn tẩu bẩm báo. Xét đánh A. Trời mưa thu quần áo A. Lão quốc vương nhất yêu thích tam công chúa trở về. Mặc dù là đã nhanh 30 tuổi lão cô nương. Hơn nữa sáng suốt người vừa nhìn liền đã không phải là thật lão cô nương. Nhưng là dù sao nhân gia thân phận quý giá. Lão quốc vương dưới gối không tử. Chỉ có này ba vị công chúa mặt trên hai cái tỷ tỷ đã xuất giá nhiều năm, chỉ có này tiểu thuộc nhỏ mất tích. Lão quốc vương tổng là lẩm bẩm ai nếu là đưa tam nữ nhi trở về, nguyện đem nửa giang sơn tặng cùng. Hiện giờ tam công chúa bình an trở về, lại đưa nàng trở về còn là tên hòa thượng. Đại thần trong triều mỗi người đều tại tính toán nhà bên trong cách nào cách đệ tử cưới này tam công chúa thích hợp nhất. Cho nên gần nhất triều đình bên trên là một phiến ca công tùng đức. Theo thường lệ tán dương song lão hoàng đế hiền minh cần cụ. Liền xe móc lấy loan tán dương nhà mình tử chất hậu bối như thế nào thông dội quả cảm. Quan tâm hiếu thuận ba ba. Lão quốc vương nghe được cũng ngán, không có việc gì hạ triều liền đi nghe tam tạng pháp sư giảng kinh. Đường tăng, A-di-đà-phật bần tăng trong lòng khổ, nhưng là bần tăng nói cũng đặc meo không có người nghe. Ở trước mặt người ngoài nhất định phải bảo trì lại đắc đạo cao tăng bức cách. Nói này một chàng bệnh tới không hiểu ra sao. Nguyên bản kia Bách Hoa tu công chúa được thuận lợi cứu trở về, mà Ba Nguyệt động yêu vương cũng là thật là một cách dễ đối phó, liền tuyệt tình sách đều không có chút nào khó khăn chắc trở nắm bắt tới tay. Cảm động đến Bảo Tượng Quốc vương lập tức hạ chỉ, tại cả nước cảnh nổi thiết kế thêm 12 nhà lớn nhỏ chùa miếu. Phát hạ từ thiện cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà Tăng Lữ. Đường Tăng nghĩ đến hiện giờ công đức viên mãn. Đổi nhau thông quan văn điệp. Thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị nghĩ đến tiếp theo cái phó bản cày quái điểm xuất phát. Kết quả là bệnh. Sau đó hắn liền bị người cấp mắng. Bình sinh lần đầu tiên có ngoại trừ hầu tử bên ngoài người dám can đảm mắng hắn. Hơn nữa vẫn là như vậy khó nghe, đại đình quảng chúng hạ hắn bị mắng một trương mặt đẹp trai như hoa như ngọc. Xin nhờ! Này vị nữ thí chủ! Bần tăng chỉ là đi ngang qua một cái yêu tinh đồng thuận tiện cứu được cái người. Sau đó lại ngấu cảm giác phong hàn sinh chàng bệnh nhẹ mà thôi. Nơi nào có kia rất nhiều hương diễm sự tình. Thỉnh kinh là nghiêm túc giọt, thái độ là thành kính giọt. Người màu đỏ tím thuận miệng nói xấu Bần Tăng là muốn tức giận giọt. Nay một lần Đường Tăng thật sự nổi giận, hắn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, sông cạn đá mòn, này tâm không thay đổi. Cho nên này một lần hắn cũng không mở miệng ngăn cản Ngộ Năng cùng Ngộ Tịnh. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, lòng dạ tử bi, lấy đại ái cảm hóa vạn vật, lấy lòng tử bi độ sinh, là ngã Phật chi bản tính cũng. Kim cương chừng mắt Bởi vì thiên địa bản trọc, ta áp bất diệt, là lấy kim cương chi lông mày không thư, chính là lấy uy nghiêm chi tướng chế áp cũng Nghĩ đến đây, đường trưởng lão cảm thấy mặt đất bên trên kia cố yêu thi tựa hồ cũng không phải như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà mặt khác một bộ thoạt nhìn rất là tương tự thi thể ngột hiện lên ở hắn đầu ấp bên trong. Cùng này cái yêu tinh bình thường, kia nữ chúng cũng là trẻ tuổi tuổi trẻ. Thước tha mà tới Sau đó bị đầu khỉ một gậy kháng chết Pháp sư để tay lên ngực tự hỏi Theo kia một khắc đến giờ phút này Hắn thật này tâm không thèm sao Bất chi bất giác kia hầu tử tiếp biếm sách rời đi Đã mấy tháng có thừa Lúc trước hầu nhi tại thời điểm Hắn chỉ cần quan tâm một cái chuyện Chính là kia nhịp đồ lại không nghe lời Dì thường ngang bướng Từ tác chủ trương Kỳ thật tới cuối cùng Hắn chẳng phải biết kia một nhà ba người đều gì loại chỉ là nơi nào có thân là đệ tử. Nói giết người cũng giết người. Chính mình trách cứ vài câu. Hắn thế nhưng phản nói là chính mình nhục nhãn phàm thai. Không biết yêu nghiệt. Bây giờ, này không nghe lời đã bị loại bỏ đội ngũ. Thế nhưng là hắn giống như so với lúc trước chẳng những không có nhẹ nhóm bao nhiêu. Ngược lại là mọi chuyện cần thân lực. Kiện kiện đều phí sức. Chắc hẳn chính mình này tràng bệnh hơn phân nửa chính là bởi vậy mà tới. Ai? Thong thả thở dài một tiếng. Hầu tử còn là có ưu điểm. Đáng tiếc cùng hắn sông ra ưu điểm bình thường. Khuyết điểm cũng càng thêm sông ra. Đường trưởng lão cảm thấy này đầu khỉ cũng là chính mình một cái kim cô chú, mang cùng không mang đều khó chịu. Cũng không phải hắn bảo chính mình mà là tại ma luyện chính mình. Dương mắt trông thấy nói cười yến yến bảo tượng quốc vương. Đường tăng thở dài nuốt tại trong lòng. Trông thấy này một cái. Cũng thực đau đầu. Nói này vị bệ hạ. Chẳng lẽ ngài không biết. Bần tăng là cách bệnh nhân. Cần tính dưỡng sao. Mà lại nhìn thấy bảo tượng quốc vương phía sau. Càng là nét mặt tươi cười như hoa tam công chúa bách hoa tu. Pháp sư trong lòng nháy mắt bên trong chạy qua một vạn con bì bì hà thiện cái quá thay này vị nữ thí chủ ngài còn như vậy đi xuống báo ăn nhưng liền thành báo thù mắt thấy này cha con hai người tổ càng đi càng gần hai cách đồ để lại không ở bên người không có cách nào cứu chàng mặc dù nói người xuất gia không đánh lừa dối nhưng là đường trưởng lão đã tại suy nghĩ muốn hay không khó tả nỗi khổ một thoáng chi. Liên tại như vậy mấu chốt thời khắc. Bầu trời bên trong phần Phật còi khởi một hồi áp phong. Thẳng thổi đến cát vàng đầy trời. Giữa không trung mây đen dày đặc. Kia mây tới rất là vượt dị. giây lát gian liền đến phố cận. Mây đen giải tán lúc sau. Gian phòng bên trong thêm một người tới. Phi. Một con người. Thanh diện mặt. Hai viên bạch răng nanh. Dối tung dâu đỏ liên tiếp hai tóc mai cương châm bình thường lông bờm Một bộ đại hoàng bảo Không phải kia ba nguyệt động yêu vương hoàng bảo quái là ai Lau lần này chơi lớn rồi Hai đồ để bóng dáng không thấy Chẳng lẽ chính mình rốt cuộc đến cần nhờ niệm kinh cưỡng chế di rời yêu ma dù quái thời khắc sao Bảo tượng quốc vương đột nhiên vừa thấy kia yêu vương tướng mạo Lập tức hai mắt một phen choáng nặng song việt Mà quen thuộc hoàng bào quái bách hoa tu thì từng bước một lui lại. Mặt bên trên nửa điểm huyết sắc cũng không. Nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Xong. Này hoàng bào quái quả nhiên cùng chính mình tưởng đồng dạng tạc tâm bất tử. Lại tới dây dưa nàng. Thế nhưng là kia hai vị lợi hại cao tăng hiện giờ lại không tại. Hiện giờ chính mình muốn làm sao bây giờ chẳng lẽ cả đời này. Nàng nhất định sống quãng đời còn lại tại yêu quái này đồng phủ bên trong sao. Lâm tịch đè xuống đám mây, điên đồng dạng hán tử thẳng đến tam tạng pháp sư mà đi. Nàng khi hốt sát bình thường màu chàm tay bắt đem đường tăng như gà con bàn nắm lên, dơ lên chính mình trước mặt. Ngươi muốn phủ độ chúng sinh, Tây Thiên cầu kinh, bản vương thả ngươi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu. Ngươi muốn cứu kia tam công chúa, bản vương cũng tùy ý các ngươi mang đi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu. Ngươi sợ ta dây dưa kia công chúa, muốn ta viết cái gì tuyệt tình sách, bản vương cũng làm theo, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu. Kia vì sao còn muốn nhiều lần quấy rối, bắt bản vương hai cái hài nhi? Hòa thượng lắc đầu. Lâm tịch dần dữ, đều lúc này còn cùng lão tử chơi bước cách. Ngươi nói chuyện lâm tịch một cái bàn tay to đem hòa thượng lắc như là thông điện vũ đạo người máy. Ôi ôi hòa thượng chỉ vào chính mình cổ, một trương tiểu bạc kiểm kìm ném đến xanh bên trong mang tử. Đường trưởng lão, ngươi nếu ta nói, ngươi ngược lại là đừng bóp ta cổ a thiện cách quá thay. Lâm tịch hai đầu màu đỏ đại mày dầm khóa chặt cùng một chỗ. Cả khuôn mặt đều mang cổ hung thần bất thường khí. Thánh tăng là khinh thường cùng ta yêu quái này nói chuyện sao rất tốt. Vậy liền đừng nói nữa. Khi nào ngươi đổ để trả lại ta hải nhi. Khi nào ngươi mở miệng nói chuyện nữa thôi. đi Sợi! Chà chà tham gia bảo chỉ có thể nói là cái xinh đẹp hiểu lầm. Đại gia không nên đánh thưởng. Không có tồn cảo khổ bức tác giả tạ thân á nhóm duy trì. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Chương 1.355.33 là yêu quái 11. Chương 1.355.33 là yêu quái 11. Nếu như có thể mà nói đường tăng bây giờ nghĩ chửi mẹ. Ai mẹ nó khiên thường nói chuyện cùng ngươi, ngươi bị người sách theo cổ áo bóp lấy cổ còn có thể nói chuyện. Yêu quái như thế nào yêu quái liền có thể như vậy không nói lý lẽ yêu quái liền có thể như vậy không có nhân tính yêu quái liền có thể tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm. Bị tức đến nhận việc điểm viên tịch đường trưởng lão lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi Này đó đều là thật Còn tốt Này chẳng hiểu ra sao hoàng bào quái tới cũng nhanh Đi cũng nhanh Qua trong giây lát thật liền tiêu đã thất tung ảnh Em ma, giỏ phân bảo bảo Đường trưởng lão vỗ vỗ tiểu tâm can Nháy mắt bên trong như là bị người cấp hoa hướng dương điểm rồi Sau đó chân mềm nhũng Không tự chủ được quỳ dạp tại mặt đất bên trên Lại giống là bị người cấp hàng núi ngã Hắn tưởng lớn tiếng la lên cứu mạng A Có não phủ Nhưng là o ngao Thanh âm gần trong gang tấc Đường trưởng lão sợ vỡ mật cứu mạng A Có lão hổ A Nhưng là o ngao Hắn đột nhiên tâm có điều ngộ ra Nhất tay nhìn một chút Một con lông sù thịt chào cùng chính mình lên tiếng chào Lại cuối đầu xem chính mình Hắn vẫn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là không cẩn thận đem ngộ không ra hổ váy mặc vào. Không đúng, hắn chỉ là một cái đồ cây sắm tiểu váy ngắn, cũng không phải là hổ văn trang phục A. Thật vất vả tỉnh lại bảo tượng quốc vương trông thấy một con rực rỡ mánh hổ liền tại chính mình trước mắt. Nằm sấp tại đất. Đang lườm một đôi màu hổ phách tròn mắt. Mở ra huyết bồn đại khẩu mặt ngó về phía hắn. Lão quốc vương lập tức mắt trởn trắng lên Lần nữa vui sướng chóng nặng Bởi vì đường trưởng lão xưa nay yêu thích yên tĩnh Tăng thêm lần này quốc vương mang theo tâm tư không rõ bách hoa tu Cung nhân nhóm đều ở ngoài điện Giờ phút này nghe thấy hổ gầm dọa đến tránh ra thật xa Phòng bên trong hai cái cũng sớm liền không biết đã chạy tới nơi nào Bách hoa tu nhắm mắt theo đuôi lui ra ngoài sao không lâu Liền đột nhiên nghe thấy gian phòng bên trong truyền ra hai tiếng hổ gầm. a không đúng. Nói áo bào màu vàng lang hắn gào thét thời điểm rõ ràng là sói chu. Hiện tại như thế nào biến thành hổ khiếu. Chính mình không tại này đoạn thời gian nàng kia vị phu quân. Tiến hóa. Đột nhiên nhớ tới phụ hoàng cùng đường trưởng lão còn tại bên trong. Giọt đến nàng lập tức lớn tiếng la lên thị vệ. Mau tới người. Hổ giá. Hồ giá, dù sao bên trong sự tình hiện tại đã không phải là nàng một cái nữ tử yếu đuối có thể nhúc tay. Bách hoa tu nhanh lên mệnh lệnh Hoàng cung thị vệ trưởng nhanh đi tìm những cách đó võ tướng nhóm lại đây. Bất kể thế nào đến trước tiên đem phụ Hoàng cùng đường trưởng lão cấp cứu ra a long thần vệ cấm quân kêu sách doanh. Dù sao có thể thông báo đến toàn đều thông báo. Đến lúc sau phàm là mặt chế thức trang phục tất cả đều đi hộ giá. Phàm là tay bên trong có vũ khí. Đều tiến đến đường trưởng lão ngủ lại đến nguyệt cư. Ngự thiện phòng mấy cái chủ bếp đều bị đuổi đi đến nguyệt cư. Thân xuyên chế thức trang phục. Tay bên trong có binh khí. Ăn. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Đi thôi. Ta xem trọng ngươi a Hoang mang ngự chủ tải suy nghĩ. Chẳng lẽ là quốc vương bệ hạ rút cuộc nghĩ thông suốt rồi. Chuẩn bị đem đường tam tảng cấp nấu tới cái trường sinh bất lão. Nhất đốn gà bay chó chạy lúc sau. Giọt đi tiểu quốc vương bệ hạ bị toàn dâu toàn đuôi cứu ra. Thế nhưng là đường trưởng lão không thấy. Mà gian phòng bên trong thêm một cái rực rỡ mánh hổ. Cũng may kia chỉ lão hổ cũng không tính hung ác Chỉ là sợ hãi rục rè ngồi sồm tại góc tường dùng hai cái móng vuốt che mắt. Cổ họng bên trong không biết tại cô lỗ cái gì. Đám người đem lão hổ nhốt vào lồng bên trong lúc sau mới có nhàn hạ đi tìm gà gỗ nhân chứng tam công chúa. Bởi vì là quốc vương còn tại đổi quần. Tam công chúa mặc dù gà gỗ một chút tốt xấu rất nhanh liền tìm về trạng thái kể ra khởi sự tình tiền căn hậu quả. Nhưng là cùng không nói đồng dạng. Đám người lại đem tò mò tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú về phía quốc vương bệ hạ kết quả quốc vương vẫn bận choáng nặng biết đến còn không bằng tam công chúa nhiều ngược lại là một cái cung nữ lờ mở nghe được xăm ba câu nói là yêu quái rết bỏ thánh tăng không để ý tới hắn muốn cùng thánh tăng trao đổi cái hài nhi có lẽ là định thông gia tử bé đi nơi xa góc lý chính tại phẩn tù tỳ một đôi cá mè một lứa cuối cùng phân ra được thắng bại từ chư bát giới đi hoa quả sơn mời hầu tử trở lại cứu sư phụ Lão Sa thì lưu thủ phụ trách tổng điều hành. Để tránh sự tình hướng càng dù gì phương hướng đi phát triển. Xem chư nhị bàn tay áo hất lên. Lầm bẩm lên đường dế nhôi dạng. Lão Sa rút cuộc khó được lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là một bộ đen đuổi bộ ráng. Luận đánh nhau chơi tâm nhán ta không được. Luận phản tù tì uống rượu ngươi không được. Tiểu tử so hẳn tù tì ngươi còn có thể cùng ta một cách đường đường ngọc đế sinh hoạt bí thư so ta lão sa bao nhiêu lần thay thế chủ tông chơi xuất sắc đem thái thượng lão quân cấp thắng đến dưới đáy bàn đi trông thấy lão sa chậm rãi từ từ đi đến sư phụ đến nguyệt lâu bạch long mã dùng chân bới đào hí nhi hí nhi đánh hai tiếng phát ra tiếng phì phì trong mũi lúc sau lại đau thương hí ruột ruột ngẩng đầu hí dài ai Sớm không trở lại muộn không trở lại. Lại cứ này cái thời điểm trở về. Làm hải tiểu long ta mãi mới chờ đến lúc đến lên sân khấu cơ hội biểu hiện liền như vậy không có. Nó trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Một cái chân vấp liền đem lão sa cấp làm té lăn củ nơ. Gơm. E. To. Lão sa trợn mắt tương hướng đối đầu một đôi đôi mắt to xinh đẹp. Các sư huynh nhanh đi cứu sư phụ a bạch long mã như thế nói. Lão xa rất muốn kháng này con ngựa trắng một chày cán bột. Có việc nói chuyện, ngươi đem lão tử ngã cái bộ nhào tính như thế nào hồi sự. Bất quá ngẫm lại cái này đội ngũ bên trong. Có vẻ như người đáng thương nhất chính là chính mình cùng này bạch mã. Dù sao cũng phải cũng làm cho nó ngấu nhiên xoát xoát tồn tại cảm. Tương lai mới tốt hốn cái suốt thân không phải. Ngấm lại Bạch Long mã cũng là đủ biệt khuất. Đồng dạng đều là tại áp bắt giam phạm nhân. Bằng mao như lai đặt ở ngũ hành dưới núi Hầu Tử thành chiến đấu chủ lực. Mà bị ngọc đế giam giữ bị tù tiểu Bạch Long liền thành bị hòa thượng cưới tại dưới háng tòa kỵ. Lão xa nhìn một chút chính mình cả ngày trọn trên vai gánh. Nháy mắt bên trong cảm thấy mặc dù chính mình không phải gồng gánh chính là nuôi ngựa. Phóng ngựa. Thế nhưng là so với thân tự làm châu làm ngựa tiểu bạch long tới nói. Hắn hoạt kế coi như không tệ. Chỉ là mỗi lần đều là heo hai chọn còn lại việc về chính mình. Làm hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Thế nhưng là lão chư là như thế nào gia nhập đội ngũ. Đại gia lòng dạ biết rõ. Mà chính mình như thế nào chỉ đổ nhào cách đèn lưu ly liền bị giáng chức hạ giới là yêu. Ngọc đế còn không hết hận Còn muốn cách mỗi 7 ngày liền xe phái người đi lưu xa hà đối với hắn hành hình. Muốn hắn thừa nhận kia vạn tiến xuyên tâm nỗi khổ. Dù vậy, hắn lại còn có mặt cho chính mình cắt cử cây giám thị quân địch mật báo tiểu nhiệm vụ. Cho nên đây chính là ngươi cách mỗi 7 ngày liền muốn cho ta đại hình hầu hạ lý do. Sa tăng đen đuổi mặt bên trên tràn đầy mỉa mai. Đại thần đánh nhau. Tiểu thần gặp nạn. Hắn bất quá là có cái lệnh ngọc đế hoài nghi xuất thân liền thành về sau vạn kiếp bất phục kết quả bi thảm. Cũng may mà hắn xem thời cơ thỏa đáng. Làm một chút tiểu tiểu thủ đoạn. Cuối cùng gây nên phương Tây những cách đó người chú ý. Quan âm lúc này mới hứa hẹn hắn gia nhập tiểu phân đội danh ngạc cùng với tương lai hỗn cách đường ra. Cho nên lão sa ta ngoại trừ rót canh gà ba phải phất cờ hò gieo bên ngoài cái gì cũng không nói. Làm thêm nhiều sai, bớt làm ít sai, không làm không tồi Đường lão đại có đường lão đại dự định Chư nhị bàn có chư nhị bàn mưu kế Tôn hầu tử có tôn hầu tử chuẩn bị Mà hắn cùng bạch mã chỉ phải làm cho tốt cô ly liền thành Này đó sắc rối khó gỡ cong cong quấn Kỳ thật ai tâm lý đều môn nhi thanh Bất quá là khám phá không nói toạt Thần tiên còn có phải làm Toàn bộ đội ngũ bên trong chỉ có chính mình cùng này Bạch Mã mới là thật chịu khổ chịu tội người đi. Hắn khó được cùng Bạch Long Mã nói một câu tin tức lượng hơi lớn lời nói. Có chuyện tìm hầu ca. Có hầu ca không treo khoa. Bản trương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Trương 1356-33 là yêu quái 12. Trương 1356-33 là yêu quái 12 lâu la muốn có lâu la giác ngộ nhân vật chính muốn có nhân vật chính khảm đổ vô luận là hầu tử bị khu trục còn là đường xoáy ca già đi khổ đều là bọn họ nhất định phải chịu khổ mới có thể hoàn thành lẫn nhau cứu rỗi cách này thỉnh kinh đội ngũ vô luận là đường đại thắng gia còn là hầu đại đương gia làm chủ tóm lại không tới phiên chúng ta chúng ta chỉ phụ trách ăn đất bạch long mã ngôi sao mắt Nhị sư huyên là triết học chư Mà tam sư huyên ngươi là Dô lịch ngâm thi nhân a Đại lão Làm ơn tất nhận lấy ta tiểu long long Bốn cái đầu gối Thành công làm yên lòng tiểu bạch Đừng đi ra kiếm chuyện Lão xa tiếp tục tăng tại bảo tượng quốc Bên trong ngồi ăn rồi chờ chết Làm chư nhị bàn cái kia Ngu ngốc đi tiếp nhận hầu tử Không chỗ phát tiết lửa giận đi Ai bảo hắn không có việc gì Liền châm ngoài ly rán kiếm chuyện đường lão đại cùng hầu tử đội ngũ nói chuyện quyền chi tranh tại thỉnh kinh thiên đoàn nhân viên phân phối đầy đủ lúc sao khẳng định sẽ bộc phát nhưng là lão trư giúp đỡ đường lão đại liều mạng chèn ép hầu tử gia tốc chiến tranh thời gian tăng lên đấu tranh cường độ ngươi chính mình thiêu khởi tới hỏa ngươi chính mình phụ trách diệt kỳ thật lão xa tin tưởng trư nhị cũng rõ ràng này cách đạo lý hắn lão xa cùng tiểu bạch long ai đi mời đều không được chỉ có đường đại hòa chư nhị hai cách mới có thể đem hầu tử cấp mời về chư nhị có chư nhị mục đích hắn là khẳng định sẽ ôm chặt đường lão đại này cách bắp đuổi mà lão sa chỉ cần lôi kéo bạch long mã tiếp tục ngoan ngoãn đánh sì sầu sau đó chờ hoàn thành nhiệm vụ sau chuyển chính thức phân phối liền hết thầy ốc dù sao thỉnh kinh là nhất định phải thỉnh kinh đời này cái gì đều không làm cũng nhất định phải hoàn thành thỉnh kinh Lão xa ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Miệng bên trong thì thảo niệm tụng chỉ có chính mình mới nghe thấy chú ngữ. Lục đinh lục giáp. Ngũ phương bóc đế. Bốn giá trị công tào Mười tám vị hộ giáo già lam. Phá phá. Phá phá phá. Bất quá lão xa ngược lại là thật thật bội phục chư nhị. Xem kia một chương có vẻ như chất phát mặt ai có thể nghĩ tới sau lưng đối tiểu hoa tử khi ra tay cũng không chút nương tay đâu. nói đến chính mình mặc dù hiện giờ một bộ hung ác tướng mạo, thế nhưng là nhớ năm đó cũng là theo một cái thế gian tiểu tu sĩ tiểu tâm cẩn thận thận trọng từng bước thành tựu tiên lộ. hắn tính là cách tương đối người may mắn. đắc đạo tổ chỉ điểm kinh ba hỏa cẩu lôi chi nan phương thành đại đạo. đáng tiếc thành cũng chết mà bại cũng chết. Chính mình hiện giờ hạ chàng Không phải cũng chính là bởi vì lúc trước kia điểm may mắn. Có thể thấy được ra tới hốn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Cho nên hắn hiện giờ co đầu rút cổ lên tới. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm xem tự tại. Chỉ cầu bình an tới lôi âm tự. Cầm kia kinh thư. Này một chàng kiếp nạn cũng coi như bỏ qua đi. Bảo tượng quốc vương bên kia nhiều chỉ mánh hổ nhưng ném đi thánh tăng. Cũng không biết như thế nào cho phải. Kêu sở hữu cùng ngày tại tràng cung nhân nội thì cũng không có hoàn nguyên ra kia ngày đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ phải nghe theo sa tăng đề nhị. Ăn ngon uống sướng dưỡng kia mãnh hổ. Chỉ chờ hắn miệng bên trong thần thông hoàng đại. Lấy một trọi mời đại sư huyên trở về. Lại quá đến mấy ngày. Kia tai to mặt lớn heo trưởng lão quả nhiên mang theo cái người cùng đi. Bảo Tượng Quốc Vương mừng rỡ. Hiện tại hắn cảm thấy lúc trước ba khuê nữ một hai phải lưu thêm Đường Trưởng lão mấy ngày quả thực là váng đầu. Không có việc gì tìm cho chính mình không được tự nhiên. Hắn mơ hồ hiểu được chút nữ nhi tâm sự, hiện giờ ngẫm lại cũng là quá mức ý nghĩ hảo huyền. Nữ nhi hâm mộ tại Đường Trưởng lão tướng mạo khí độ. Hắn thì thèm nhỏ dãi hắn kia hai cái độ đệ bản lĩnh cao cường. Cảm thấy nếu thật là lưu lại Ngày sau hoàng bảo quái cho dù là tới hắn tự nhiên cũng là không sợ. Hơn nữa nếu chính xác đường trưởng lão thành con rể hắn. Làm cha vợ. Nhà mình người. Sai sự kia hai cách đồ để liền hoàn toàn không cần khách khí. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt. Nề hà ngày không thành toàn. Hiện giờ một người sống sờ sờ sinh sinh liền không thấy. Đổi chỉ mánh hổ tới. Này tính như thế nào hồi sự. Vạn nhất kia đại đường thượng bang biết được đường ngự để là tài chính mình này hoàng cung bên trong. Trước mắt bao người mất tích. Không phải lại muốn khởi binh qua. Nghĩ đến còn là nắm chặt cấp ba khoe nữ tìm cách vì hôn phu. Làm nàng cũng đã cắt kia tâm tư thì tốt hơn. Cho nên trông thấy hầu tử thời điểm bảo tượng quốc vương quả thực so lão xa còn vui vẻ hơn. Thông quan văn điệp mặt trên hắn đã sớm đắp kín bảo ấm. Tìm về sư phụ các ngươi liền đi nhanh lên đi Cô vương này yếu ớt lão trái tim đã có chút không chịu nổi Chỉ là bị hai vị đại năng chi nhân xưng là đại sư huyên cái kia mau hầu tử Bảo tượng quốc vương thực tình không nhìn ra nơi nào có bản lãnh tới Chỉ là kia vị mau giống như con khỉ đại sư huyên lơ đáng nhìn hắn một cái thời điểm Lão quốc vương đột nhiên có loại theo tâm vẫn luôn lạnh đến toàn thân Sau đó bị cái gì ổn định lại không nhúc nhích cảm giác. Bảo tượng quốc vương hoàng sợ trởn to song mắt thấy đại thánh. Lập tức rõ ràng này vị tuyệt đối là này một tổ người bên trong nhất nha nhân vật không tầm thường. Tùy tiện nhìn chừng hắn một cái. Thế nhưng cảm giác liền trong lòng nghĩ cái gì đều bị người ta biết đến nhất thanh nhị sở. Này vị đại sư huyên quả không phải người thường. Đại thánh mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Giống như cười mà không phải cười xem mê man tại mặt đất bên trên đường đại. Nói ta lão tôn không phân biệt thật giả. Lúc này lại bảo ngươi làm một cách yêu quái. Theo khỉ tử án mắt giao đồng lái đi. Bảo tượng quốc vương mới tìm trở về chính mình đối thân thể quyền chi phối. Hắn lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh. Còn tốt. Còn tốt. Hắn đợi kia sư đồ ba người vẫn luôn là lễ kính có tốt. Không dám khinh mạn. Hắn lại đáp hạ quyết tâm. Nhất định phải cấp bách hoa tu tìm cây phò mã. Tuyệt đối không thể lại để cho nàng tiếu tưởng vậy chờ thiên triều thượng bang cao tăng. Lập tức. Lập tức. Đồng thời hắn cấp 300 giảm bên ngoài kia vị sơn đại vương yên lặng điểm cây hương. Này ba người đẳng vân mà đi. Cho thấy phải là đi tìm kia yêu vương đen đuổi. Nói Mỹ hầu vương một đường nhanh như điện chớp thẳng đến ba nguyệt động mà đầy mặt hoang mang lão xa rốt cuộc có chút không bình tĩnh. hắn lặng lẽ dùng cùi trò gạt một chút chư nhị bàn. nhị sư huynh, sư phụ rõ ràng chỉ là bên trong yêu quái kia một đạo chứng nhãn pháp. đừng nói hầu tử, coi như là ta ngươi chỉ cần một ngụm tiên khí liền có thể giải này khó. vì sao đại sư huynh nhất định phải đi tìm? Hắn dùng đầu xa xa điểm một cách đã nhanh muốn đến Phật tháp bình thường kiến trúc kia lý chính là oản tử Sơn Ba Nguyệt Động. tông chúa thà. Hai cái tiểu tể tử ngoại trừ. Đường lão đại cũng bị kia yêu vương đắc được như nguyện biến thành lão hổ. Chỉ chờ cứu khổ cứu nạn tôn hầu tử đến đây giải cứu. Thuận tiện sư đồ hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hầu tử vì sao hết lần này tới lần khác muốn giày vò tới đây. Thật chẳng lẽ là giết yêu quái thượng đủ nghiện Hầu tử hành sự nghĩ đến tùy tâm sở dục, ta lão chư cũng không hiểu rõ hắn đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì. Chư bắt giới tặc mi thử nhãn nhìn một chút xa tăng. Hắc hắc gian cười nói. Tựa như ta không biết ngươi vì sao lại sẽ phạm tại bàn đào yến đổ nhào đèn lưu ly sai lầm cấp thấp như vậy đồng dạng. Đi qua này đoạn thời gian thăm dò lẫn nhau. Sa tăng cũng ít nhiều biết lão chư là cây song liễu gián điệp. Hơn nữa cực kỳ gian trá. Không có chỗ tốt chuyện này ra hỏa tuyệt đối không làm. So như lần trước bọn họ sư đồ tiểu phân đổi nhân mã mới vừa kiếm đủ. Liền suối rụt đường tăng biếm đi hầu tử. Bởi vậy sa tăng cũng không có tỷ húy, giọng căm hận nói cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao thôi. Hắn dương mắt nhìn một cái trên trời. Nói. Cái kia cho là ta là đạo tổ phái lại đây nổi ứng. Tự nhiên muốn tìm cái cơ hội đuổi ta. Còn có chỗ nào so bàn đào yến vạn chúng nhìn chừng chừng thích hợp hơn trường hợp. Nếu lời nói nói ra, sa tăng dứt khoát thẳng thắn hỏi lão chư, nhị sư huynh vậy ngươi lại là vì sao bị biếm? Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Chương 1357-33 là yêu quái 13. Trương 1357-33 là yêu quái 13 cấp Mỹ vị xảo vui tư tăng thêm một. Cách gọi là quyền liêm đại tướng. Nói lại đường hoàng cũng bất quá là một cách hầu hạ người. Tuy nói dùng đến thuận tay. Thế nhưng là tùy thời đều có thể bị người thay thế. Nhưng là chư nhị không phải. Kiếp trước uy danh hiển hách liền không nói. Này một thế mặc dù Minh Thăng thầm chê trưởng Quản Thiên Hà. Nhưng là nhân gia cũng là thao túc tám vạn thủy quân Thiên Bồng đại nguyên soái a. Đều nói hắn là bởi vì đùa dỡn Quảng Hàn tiên tử thường nga mới gặp biếm, nhưng là lão sa không tin. A, là như vậy. Ngày đó, Ngọc đế nói với ta, "Thiên Bồng a, ngươi trưởng quản thủy quân, muốn đem nhiệm vụ hàng ngày làm a." Sa tăng nghe được một mặt mộng bức, cho nên cho nên Lão chư liền đi quảng Hàn Cung. Sau đó liền bị canh giữ ở kia bên trong quá nhỏ tuần quan bắt lại. Về sau mới biết được lão chư ta hiểu lầm ngọc đế ý tứ. Sa tăng. Hứ sa tăng bĩu môi, ngươi sợ không phải coi ta là đồ đần. Đồ đần ngươi là tại khen chính mình đâu còn là tại mắng đồ đần chư nhị bàn cười đến thập phần muốn ăn đòn. Có thể nhẫn nại không thể nhấn nhục lão sa lấy ra chày cán bột đón gió nhoáng một cái biến thành to bằng cánh tay trẻ con. Đối với con lợn béo đáng chết đập xuống giữa đầu. Luôn là một bộ duy ta cao thâm mạc chắc những người còn lại đều ngu xuẩn đức hạnh. Cho là ngươi cùng ngọc đế những cái đó lén lút sự tình ta lão sa làm thật không biết. Sang một tiếng vang thật lớn. Lão chư nâng đinh ba chống chọi xa tăng đen gậy gỗ. Giọng mang khinh thường nói. Ngươi không ngốc ngươi không ngốc vì sao vẹn vẹn liền ngươi bị biếm. Ngươi không cũng giống vậy không biết xấu hổ nói ta sa tăng thái độ hung dữ giống trở về lại một gậy nện xuống tới. Ta lão chư sẽ giống như ngươi như vậy xuẩn chư bắt dưới sách theo to lớn bụng. Hành động nhưng rất là linh hoạt. Hắn hô một chút nhảy ra vòng chiến. Lung lay cách lỗ tai lớn nói. Không đánh. Không đánh. Hầu tử đều chạy mất dạng. Đợi đến hai người hoàn toàn biến mất bóng sáng. Vừa rồi hai người nơi tranh đấu dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Xanh điện mặt phối thêm mang tính tiêu chí đỏ lông bầm lúp hai cái đại răng nanh. Không phải Lâm Tịch Đồng Hải đóng vai hoàng bào quái là ai. Lâm Tịch phát hiện cái này heo quả thật như sa tăng theo như lời là nhất thông minh heo. Mắt thấy này đều đến mấu chốt thời khắc kết quả một cái nhiệm vụ hàng ngày liền bị lão chư cười ha hà che giấu đi Nhưng là lâm tịch đã ngửi được nồng đậm lục đục với nhau hương vị Nàng nghe này hai vị đối thoại Đột nhiên suy nghĩ ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình Thỉnh kinh tiểu phân đội ngoại trừ đường lão đại là căn hồng miêu chính Phật tổ mười thí truyền thế đệ tử bên ngoài Còn lại tất cả đều là phạm vào đủ loại sai lầm bị thiên đình xung quân xung quân bị tù nhân viên. Tôn ngộ không. Tuy nói là như lai chấn áp. Nhưng lại là triệu ngọc đế mời. Đại náo bầu trời đại giới chính là có ngũ hành núi làm 500 năm mặt khỉ cố sức. Chư bát giới. Cưỡng san chưa thỏa mãn. Thiên bồng nguyên xoái một lột đến cùng. Hơn nữa cùng khoe một lang đồng dạng bởi vì không có nắm giữ tốt đầu thai tiết tấu cùng phương hướng. Biến thành chư yêu. Sa Tăng. Tiểu Bạch Long. Từng cách là thiên đình nhân viên thần chức bị giáng chức. Lại là từng cách bị quan thế âm Bồ Tát điểm hóa. Tại thỉnh kinh đường bên trên cách nào đó địa điểm yên lặng chờ đường tăng đến. Nhất là trước đó Sa Tăng lời nói bên trong càng là để lộ ra nồng đậm cung đấu khí tức. Cho nên sau lưng hắc thủ là trên 9 tầng trời lãnh đạo tối cao nhất người. Lâm tịt gật gật đầu. Nếu là như vậy. Như vậy nhất định phải chơi chết hai cái hài tử liền nói thông được. Bởi vì khuê một lang là nhị thập bát tú. Nhất định phải trở lại thiên cung đi trực luân phiên. Hơn nữa hắn còn phụ trách ngọc đế ngày kho. Tính là cái giêm chức kho hàng người giữ kho. Lấy thiên cung tư duy. Này hai cái dưới yêu hài tử, không chỉ là bách hoa tu chỗ bẩn, càng là khue một lang cùng thiên cung chỗ bẩn. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ sống trên đời. Nghĩ đến đây, lâm tịch giật nảy mình dùng mình. Tại nguyên kịch bản bên trong, tôn ngộ không vô duyên vô cứ lại nhiều lần suối ruột chư nhị bản cùng sa tăng một người một cách ngã chết kia hai cái hài tử. Hầu tử là nắm đúng thiên cung mạch. Thuận tiện thay bọn họ chuổi đít A. Nhưng là lâm tịch lại có chút không hiểu rõ kia vị đại lão đang suy nghĩ gì. Hắn đem chính mình thủ hạ một từng cái biếm hạ giới đi. Sau đó làm phương Tây Phật giới quan thế âm Bồ Tát ra tới làm người tốt một từng cách lại nhặt về đi làm đến Tây Thiên Đại Lôi âm tử. Độ là cái gì? Dựa theo Sa Tăng ý tứ chính là dựa vào Tây Thiên tổ chức lần này thỉnh kinh hoạt động. Đối thiên đình nội bộ không ổn định nhân tố tiến hành một lần quy mô nhỏ rửa sạch. Nhưng nhìn Trư bát giới hành sự thái độ lại không giống. Đây là khuê tinh độc hữu dấu kiến chi thuật. Lâm tịch làm bộ cưới mây mà đi. Trên thực tế chờ Trư bát giới rời đi đi hoa quả sơn lúc sau liền lại lặng lẽ lặng trở về. Xem ra này cái thỉnh kinh đội ngũ bên trong thành viên một cách so một cách phức tạp. Lâm tịch cảm thấy đợi nàng đều nghiên cứu rõ ràng phỏng đoán một bản hoàn toàn mới vô cùng có tính đột phá Tây Du ký lại ra đời. Nàng không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Nàng chỉ cần một mực chắc chắn. Từ từ ngày đó lão chư đánh tạc qua động phủ lúc sau hai hoa liền biến mất không thấy gì nữa lời nói. Hầu tử chắc hẳn coi như cảm thấy khả nghi. Cũng sẽ không nếu lấy này chuyện không buông tay. Dù sao nghề chính của hắn là vệ sĩ, sát thủ là nghề phụ thuận tiện ăn cướp là phó nghề phụ. Nghĩ đến ăn cướp, lâm tịch trong lòng giật mình bỗng nhiên có thực không tốt dự cảm. Phải biết, tôn ngộ không đồng thủ cầm tới đồ vật cũng không nhiều, mà tại khuê một lang này, hắn có một cách bảo bối. Kia chính là khuê một lang kia khỏa Phật đạo song tu kim thân xá lợi linh lung nội đan. Ngoạ tạo. Lâm tịch trong lòng lập tức một vạn con bì bì hà chạy như điên mà qua. Này cái hàng hứng thú bừng bừng thẳng đến chính mình động phủ. Sẽ không phải là lại tưởng như kịch bản bên trong như vậy. Muốn làm đi khuê tinh này khỏa hạt châu đi. Nàng mặc dù không muốn tin tưởng nhưng là lấy hầu tử không bảo không đến tính cách tới nói đích xác có rất lớn khả năng. Nàng có thể lấy một địch hai ngạnh kháng chư nhị bàn cùng sa lão tam. Có thể dùng một cách thường thường không có gì lạ đại cương đao cùng người ta thần khí đồng dạng vũ khí đối chém. Kia mẹ nó là bởi vì kia hai vị cố ý đổ nước. Đã từng tại vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm nàng cũng có chút tiểu ngạo kiều nghĩ đến. Khuê tinh mặc dù danh không nổi danh. Nhưng là chiến đấu lực có lẽ còn là rất lợi hại. Đi qua như vậy dài thời gian khắc sâu dài hiện tại lâm tịch đáp án là lão tử không biết. Chư nhị tại dấu sốt Cát ba tại mò cá Mà khue một lang bản thân có vẻ như cũng chưa từng tận lực Thật đem hết toàn lực đánh Thắng bại không biết Nhưng nếu như lâm tịch đối mặt là toàn lực ứng phó đấu chiến thắng Phật tôn hầu tử Nói nàng thật không có một chút lòng tin Hơn nữa nàng cũng không phải tới cùng hầu tử đánh nhau a, Chuyện cho tới bây giờ Lâm tịch cũng rõ ràng vì cái gì Ngọc Đế đối khuê tinh sau cùng xử lý Có lương thiêu hòa lộ Có công thì quan phục nguyên chức Vô công thì tăng thêm hình phạt Rõ ràng là nghiêm trọng làm việc thiên tư Nhưng là hầu tử nhưng hết sức cao hứng nguyên nhân Ngọc Đế cùng khuê tinh ai cũng không để kia mai bị hầu tử nuốt vào trong bụng kim xá lợi Nói linh lung nội đan cũng tốt Nói kim thân xá lợi cũng được Vô luận Phật tu còn là nói tu Kia cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật có được hay không Cho nên nhất quán yêu thích chiếm tiện nghi tôn ngộ không mới liên tục không ngừng rời đi thiên đình Chiếm tiện nghi còn không mau chạy chẳng lẽ chờ nhân gia thu hồi Lâm tịch nghĩ nghĩ Nguyên bản chuẩn bị đi tắt chạy về đồng phủ Cùng hầu tử làm một trận thất bại bị bắt Cũng liền xong việc Dù sao khoe tinh chắc chắn sẽ không chết, ngọc đế làm sao có thể làm hầu tử đem chính mình kho hàng người giữ kho giết chết. Hiện tại xem ra. Nàng còn lại như kịch bản bên trong bình thường. Trốn đi đi. Này hầu tử 8-9 phần 10 là nhớ nàng viên nội đan kia đâu. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Trương 1358-33 là yêu quái 14. Chương 1358-33 là yêu quái 14. Hoàng bào quái đã từng đồng phủ hiện giờ khắp nơi đều rách rách dưới dưới. Tin tưởng đường lão đại lại đi qua nơi này. Tuyệt đối sẽ không đem xem như hoàng kim bảo tháp mà ngộ nhập này bên trong hóa duyên. Bị lâm tịch liên tục cảnh cáo như cũ có mấy cái tiểu yêu không nỡ ba nguyệt động này phiến gia nghiệp, không chịu rời đi. Xem đại vương như là cũng không muốn trở về bộ dáng có cái lá gan so đầu ấp đại thế nhưng chính mình lập đỉnh núi thủ nhi đại chi. Chỉ là không có hoàng bào quái như vậy bản lĩnh cao cường lão đại. Bọn chúng này mấy cái tiểu bụi đời cũng bất quá là làm dáng một chút. Những cái đó bị trừ bát giới phá hủy địa phương cũng không có người đi sửa thiện. Quả nhiên là núi bên trong không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương mấy cách tiểu yêu đem những cái đó hoàng bào quái chứa đựng mỹ thực rượu ngon đều phiên sắp xuất hiện tới cả ngày giá sống mơ mơ màng màng tôn đại thánh đuổi đến ba nguyệt đồng sau cao dọn chửi rủa một cách tiểu yêu thấy hắn sáng người thấp bé khô gầy so trước đó hai ngày đầu heo cùng đen đuổi mặt tới kém quá nhiều tăng thêm hầu tử lại không nói chính mình cùng kia hai cách là cùng nhau Tiểu yêu còn tưởng rằng hắn là nghe nói hoàn tử sơn bên này xảy ra chuyện. Người khác đỉnh núi chạy tới chiếm đồng phủ. Thế là cầm lên chính mình lang nha bổng liền ra động phủ. Tôn ngộ không là cái tính nóng như lửa. Rét áp như cầu hạng người. Từ khi đánh chết bạch cốt thi ma bị đường tăng biếm bỏ đi sau. Một cỗ lệ khí không biết nơi nào phát tiết. Trở lại hoa quả sơn trông thấy có không ít thôn dân thở săn vậy mà tại khi dễ con khỉ của mình hầu tôn nhóm. Lập tức nổi trận lôi đình. Đây là hầu vương bị giam giữ ngũ hành dưới núi lúc sau lần đầu trở về nhà. Chạy hơn bốn vạn hầu tử. Bị nhị lang thần phóng hỏa đốt rừng chết hầu hết. Còn lại bệnh bệnh. Chết chết. Chỉ còn lại hơn một ngàn chấn ngày trốn tại sơn động kéo dài hơi tàn. Kết quả dưới núi thở săn nhóm còn thường xuyên nắm chó săn ra tới săn bắn bắt giết bọn chúng. Hiện giờ càng là liền một ngàn cũng không có. Mỹ Hầu Vương ngẫm lại chính mình tao ngộ. Lấy cái kinh đi. Chư nhị suối sụp đường đại biếm vứt bỏ chính mình. Trở về nhà đều bị những cái đó thở săn nhóm lẫn tới cửa tới. Ngập trời nổ diễm không cách nào áp lực. Nổi lên một cỗ quái gió thổi núi đá nổ tung. Đem kia hơn một ngàn thợ săn hố xiết sạch sành xanh Mặc dù hoa quả sơn lại một lần nữa trọng chấn chiêng trống Mà hắn cũng coi như bị trư nhị bàn nhất đốn hảo ngôn hảo ngữ mời trở về Gặp lại đường đại kia thay lương cảnh tượng Lớp vài lót mặt mũi đều có Nhưng này một ngụm lồng ngực bên trong áp khí vẫn như cú vắt ngang không đi Cho nên thấy kia tiểu yêu lại nhảy bên trong dài dòng mở miệng một tiếng ta ra đại vương như thế nào như thế nào. Nhất thời liền một tiếng gầm thép. Ta Kim Cô Bổng ở đâu? Vừa dứt lời. Như ý Kim Cô Bổng tự hành theo lỗ tai bay ra. Thoáng chớp mắt liền biến thành trượng hai dài ngắn. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Đối với tiểu yêu đón đầu chính là một gậy. Kia tiểu yêu cũng là đen đuổi. Ngay đón đại thánh trở về lúc sau đợt thứ nhất lửa giận Trực tiếp tới cái vạn điểm hoa đào nở. Như vậy một mệnh u khô. Còn lại mấy cái lập tức dọa đến tan tác như chim muôn. Các tự chạy trốn cũng không dám trở về nữa. Đại thánh đề bổng tại tay. Miệng bên trong gầm thét Hoàng bào quái. Lão tôn tới cũng. ngươi như thế nào ngược lại là co lên đầu tới. Thế nhưng là mặt hắn như thế nào trởi rùa. Này bảo tháp hình dạng yêu quái động phủ bên trong. Lại không có một chút động tính nào. Vội vàng chạy đến chư nhị bàn cùng sa tăng thấy. Liếc mắt nhìn nhau. Chư nhị bàn nói. Cả ạ. Nghĩ là yêu quái kia được nghe năm đó tề thiên đại thánh tới. Nghe ngóng rồi chuồn. Chúng ta còn là cứu sư phụ quan trọng. Sa tăng cũng ở một bên hát đệm. Hầu tử nhưng không để ý hai người. Chỉ để ý cầm gậy đông chùy một chút. Tây đào một chút. Đem vừa mới chỉnh lý ra chút bộ dáng đồng phủ lại tạp cái nhão nhọt. Lâm tịch cảm thấy nhất định là ba nguyệt động này danh tự khởi bị ngày kỳ. Ba phen mấy bận bị đánh tạp. Thực là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Nhưng mà mặc kệ trừ bát giới cùng sa tăng như thế nào toàn giải. Tôn ngộ không chính là ỉ lại rách dưới đồng phủ không chịu đi. Miệng bên trong không ngừng tức giận mắng. Khi dễ ta sư phụ, chính là không cho ta lão tôn mặt mũi. Này cái bãi nhất định phải tìm trở về. Lâm tịch mơ mơ bê. Nàng chỉ nhớ rõ này một đoạn. Mặc dù đường đại có mắt không tròng không biết yêu quái đuổi tôn ngộ không có chút đáng hận. Thế nhưng là lâm tịch mỗi lần trông thấy nhất đại thánh tăng bị biến thành mánh hổ đều cảm thấy có chút thê lương. Bảo tượng quốc này một đoạn. Nếu không phải có kia hộ giáo già lam lục đinh lục giáp Ngũ phương bóc đế Bốn giá trị công tào này đó người âm thầm bảo vệ Đường tăng rất có thể bị bảo tượng quốc phàm phu tục tử cấp đánh giết Đến lúc đó lần thứ 10 chuyển thế kim thiện tử chết đến nơi đây Phỏng đoán so đậu Nga oan nhiều Mặc dù biết rõ không có khả năng Bởi vậy lúc bắt đầu nàng kéo kịch bản muốn tránh qua này một đoạn Chờ đến lúc sau đường tăng tại bảo tượng quốc nhiễm tật Thỉnh kinh tiểu phân đội trì trẻ không tiến Lâm tịch mới suy nghĩ rõ ràng Nhất định phải đem đường tăng biến thành lão hổ Này một tình tiết tuyệt không phải bắn tên không đích Thứ nhất là muốn đường tăng chịu ngàn người chỉ trỏ thể hội hầu tử bị khu trục oan khuất cùng phấn uất tâm tình Thứ hai cũng là quan trọng nhất một điểm còn lại là làm hầu tử về đơn vị Này đó đều là một vòng khấu này một vòng thiếu một thứ cũng không được Cho nên Lâm Tịch lúc này mới đi đại náo bảo tượng quốc Đem đường tăng trực tiếp biến thành có miệng khó trả lời lão hổ bị cầm tù tại lồng giam bên trong Có thể nói là kịch bản buộc Lâm Tịch đi đem đường tăng biến thành lão hổ Kết quả hiện tại ngược lại thành tôn ngộ không lưu tại nơi này thảo phạt hoàng bào quái lý do Lâm tịch chỉ cảm thấy một vạn con bì bì hà tại chính mình trong lòng nhảy lên quảng trường múa qua lại nghiền ếp. Này cái bát vừa lớn vừa tròn, này cái mặt lại dài vừa rộng. Vô hạn tuần hoàn. Tây liệt A. Lão tử không đem ngươi sư phụ già đi hổ. Kịch bản không đi. Lão tử đem ngươi sư phụ thay đổi lão hổ. Ngươi nha tìm đến lão tử đánh nhau thuận tiện đoạt nội đan. Này mẹ nó. Lần đầu tiên lâm tịch đối mặt nhiệm vụ có loại thật sâu bất lực cảm giác. Nàng muốn trợ giúp khuê một lang lưu lại này viên chân quý nội đan, cái kia vốn là là thuộc về khuê một lang. Nhìn trung toàn bộ Tây Du Ký. Khả năng ngoại trừ giảng đạo giảng kinh đào yêu hạnh tiên bên ngoài. Khuê một lang là nhất dễ nói chuyện yêu quái. Hắn kỳ thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn ăn đường tam tảng. Sự tình gây ra nguyên nhân cũng là đường đại chính mình sông lầm nhân gia động phủ. Đối với yêu vương Hoàng Bảo Quái tới nói, nhân loại chính là đồ ăn cùng chúng ta ăn cá ăn con cua không khác nhiều. Nhưng là hắn chịu bởi vì bách hoa tu một câu nói liền thả ra đường tăng. Sát vách bạch hổ lính làm bản địa thổ dân bạch cốt thi ma đều biết ăn đường tăng thịt chỗ tốt. Tới tử thiên cung Hoàng Bảo Quái sẽ không biết sao. Đối mặt như vậy một vị thiện lương hảo yêu. Các ngươi không phải hẳn là nước qua mặt đất ẩm ướt. Tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng đi. Kết quả này vẫn chưa xong. Lâm tịch tránh ba ngày, tôn ngộ không liền vẫn luôn ba ba tại này rách dưới núi đồng dạng ba nguyệt đồng ở lại ba ngày. Chư bát giới. Xa tăng. Lâm tịch mơ, mơ bê. Thật muốn hiện tại liền đi đem đường tăng trên người chứng nhãn pháp ngoại trừ. Rõ ràng trừ bắt giới sa tăng tiện tay mà thôi chuyện Thế nhưng là chính là không ai dám đi làm Đều tại chờ tôn ngộ không tới biểu hiện Kết quả này cái chết hầu tử liền vẫn luôn hao tổn tại này bên trong Lâm tịch tức giận Kỳ thật đại thánh cũng rất kỳ quái Hắn là mấy lần muốn rời khỏi Nhưng chính là luôn có loại nhất định phải lưu lại Cùng hoàng bào quái đánh một trận ý nghĩ thỉnh thoảng nhảy ra tại ảnh hưởng hắn kia ý nghĩ còn không ngừng nhắc nhở hắn có vẻ như đánh nhau lúc sau còn sẽ có chỗ tốt cầm. Ngày thứ tư thời điểm. Chư bát giới bắt đầu đầy khắp núi đồi phủi đi ăn. Lão xa cũng không có việc gì liền đến nơi loạn chuyển du. Động bên trong chỉ có vò đầu bứt tai đại thánh một người. Sau đó. Một cái bóng người bỗng nhiên chống sống mà hiện. Hoàng bào quái. Bản chương song. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Chương 1359-33 là yêu quái mười lăm. Chương 1359-33 là yêu quái mười lăm. Lâm tịch còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát này vì chính mình tuổi thơ thần tượng. Hiện tại hắn bị theo một mặt mỹ hóa. Ca công tụng đức hình tượng bên trong tách ra ngoài. Cùng chư nhị cát ba bình thường. Thay đổi đến vô cùng chân thực. Chân thực đến. À, có thể trông thấy giữ mắt. Anh hùng cũng như thường có bi thảm quá khứ Coi như cường thế như hầu ca Cũng là lò bát quái bên trong luyện qua Bảy bảy bốn mươi chín ngày tươi sống hại bệnh mắt A Tham kiến đại thánh Lâm tịch không kiêu ngạo không tự ti nói Rất bội phục hầu tử Vóc dáng không đủ một mươi năm Lại tại hung thần áp sát hoàng bào quái trước mặt Vẫn như cũ đứng xa bể nghế thiên hạ tư thái Ngươi là người phương nào Hầu tử một con ma tay chỉ Lâm Tịch hỏi: "Ta chính là hoàng bào quái là cũng?" Lâm Tịch đáp: "Hầu vương lập tức nổi trận lôi đình. Hảo yêu quái, dám can đảm lừa gạt ngươi tôn gia gia khô tỏa này hồi lâu, thực nên đánh giết." Hắn nhảy bật lên, miệng bên trong theo thường lệ đoạn quát: "Một tiếng, ta Kim cô bổng ở đâu?" Lâm Tịch kính cẩn nghe theo chấp tay hành lễ nói: "Đại thánh, ngài Kim cô" Ăn bổng liền bổng tại đặc biệt phối ngươi hiểu tóc, anh tư bừng bừng Mỹ Hầu Vương đương thời không người địch nổi. To cỡ miệng chén kim cô bổng đã muốn đối lâm tịch một viên đầu to trực tiếp nện xuống. Thế nhưng là lâm tịch vẫn như cũ vị nhưng bất động. Miệng lưới lưu loát. Tiểu yêu chưa từng hạ giới trước đó đối đại thánh liền kính ngưỡng cực kỳ. Cũng từng cùng đại thánh ngày ngân tốc ngôn hoan. Chỉ tiếc rơi xuống giới tới lại thành cái yêu thần. Thèn với cố nhân à. Đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lâm tịch này phiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Hầu tử ngược lại là thật ngượng ngùng tiếp tục bức lâm tịch đánh nhau. Đại thánh nhãn châu xoay động. Nói. Ngược lại là nhìn không ra. Ngươi đúng là cái thượng giới không biết tiên phủ phương nào nói đến cấp lão tôn nghe một chút. Hẳn là tùy tiện cách nào cũng dám tới cùng ta lung tung làm thân. Lâm tịch liền nhặt có thể nói đem quá khứ nói cùng đại thánh nghe. Bất quá rất nhiều chuyện đều là chỉ có thể hiểu ý. Nhất thời nói cũng nói không rõ ràng. Không ngờ này hầu tử thế nhưng một cách đi nhanh lẻn đến lâm tịch bên cạnh. Bắt được lâm tịch cổ tay. Thần sắc rượu bí nói. Chỉ nói mà không làm. Lão tôn dựa vào cái gì tin ngươi nghe nói kia khoe tinh chính là phương Tây Tây Túc đứng đầu. Đạo Phật đồng thời kiêm tu sớm đã luyện ra Kim Đan Phật xá lợi. Ngươi lấy ra tới cùng lão Tôn nhìn một cái. Nếu như thật ngươi có, liền coi như ngươi chưa từng lừa gạt ta. Lau. Lâm Tịch mặt niệm ba chữ chân ngôn. Này cái chết hầu tử quả nhiên là cái chiếm không ra tiện nghi đã cảm thấy người chịu thua thiệt nhi. Bất quá a. Này một từng cách đều đi mưu hại nàng. Tiểu nhân vật như thế nào không có hậu đài lại làm sao vậy dựa vào cái gì liền nên hy sinh gia đình cùng hài tử. Hiện tại lại muốn hy sinh không biết khổ tu mấy vạn năm phương mới thành tựu kim đan xá lợi. Các ngươi có các ngươi bí mật không muốn người biết chẳng lẽ lão tử liền không có thuộc tại chính mình bí mật sao. Đừng tưởng rằng nhân gia tài giấu kín lên tới ra vẻ đáng thương trong lúc liền thật cái gì sự tình đều không có làm. Kết hợp trừ bát giới cùng sa tăng kia ngày nội dung nói chuyện lại thêm lâm tịch tiên đoán những truyền thuyết kia còn có chính mình các loại não bổ. Lâm tịch tính là biết tương đương một bộ phận chân thực tây du ký. Thiên đình vị trí cơ bản cũng là một cái cổ cải một cái hố. Như thế nào khue một lang hạ giới 13 ngày liền không ai phát hiện. Mà hầu hương ngọc nữ càng là so khue một lang hạ giới thời gian còn muốn lâu. Phải biết. Đằng sau kịch bản bên trong Kính Hà Lão Long Vương chẳng qua là lén sửa đổi một chút mưa xuống thời gian Ngọc Đế đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở Trên trời một ngày Nhân gian một năm Nếu có thể để cho hắn vẫn luôn ngưng lại tại hạ giới chỉnh chỉnh 13 năm Thẳng đến tôn ngộ không yêu cầu Ngọc Đế triệt tra tới cùng thiên đình Ai hạ giới là yêu cấp thỉnh kinh tiểu tổ thêm phiền Khuê tinh mới nổi lên mặt nước Hơn nữa là do nó hắn 27 tinh tú kêu gọi trở về thiên đình chịu thẩm mà cũng không phái người truy nã. Này tại 81 khó bên trong cũng là một cách tương đối đặc thù hồ sơ. Có thể nói, dùng đại lượng độ dài tới ghi lại một cách cũng không muốn ăn đường tăng yêu quái, này bản liền thực khác thường. Lâm tịch cùng đại thánh lặng lẽ thì thầm. Liền khoa tay múa chân lại nói. Còn nói đến rất là mịt mờ. Cũng may đại thánh chính là trời sinh linh thai thai ngén. Tự nhiên là một chút liền rõ ràng. Loại suy. Không thể trách lâm tịch như vậy cẩn thận cần biết nhân gian nói nhỏ, ngày người nếu lôi. Phòng tối đối lý. Thần mục như điện. Này Tây Du ký thế giới quả thực không có cái gì bí mật có thể nói. Nàng không thể không cẩn thận. Bởi vì lâm tịch không bỏ ra nổi chứng minh thân phận kim đan xá lợi hai người cuối cùng còn là đồng thủ hoàng bào quái bất đắc dĩ hiện ra khoe tinh chân thân hầu tử lúc này mới tin tưởng nàng lời nói là thật đợi đến chư bát giới ăn uống no đủ trở về thời điểm hung thần áp sát yêu quái không thấy chỉ có một cái cẩm bào đai lưng ngọc phiên phiên giai công tử chính là mạo so phan an tài như tử kiến quả thật thiên cung thứ hai soái không phải là dùng để trưng cho đẹp Nếu hỏi đệ nhất soái là ai rót sang khẩu nhị lang chân quân là cũng Hầu tử cùng lâm tịch cầm tay cùng dạo cùng đi bảo tượng quốc cấp đường tăng giải kia biến hóa chú Sớm có sa tăng đằng trước đem tiền căn hậu quả nói cùng kia bảo tượng quốc vương nghe Bách hoa tu biết được huyên tâm thánh tăng lại bị hoàng bào quái cấp biến thành lão hổ Tự giác tất nhiên là hắn giận tự trách mình trong mặt mà bắt hình song còn coi trọng kia trưởng lão Ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Tam công chúa chính ngốc nhìn qua lồng bên trong thánh tăng thế nhưng nhớ không nổi hắn trước ngọc thủ lâm phong hình dạng tới. Tại cảm thấy lạnh nhạt phiền muộn đâu. Lại nghe thấy bên ngoài một hồi ồn ào. Lập tức trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói kia Hoàng Bảo lang lại tới quấy rối Này Hoàng Bảo lang kỳ thật đối chính mình thật là không tệ. Ngoại trừ không được nàng về nhà bên ngoài. Này 13 năm chính là hỏi Han ăn Cần. Săn sóc tỉ mỉ. Theo hắn miệng bên trong biết được hai cái hải nhi đã bị thánh tăng cao độ cấp đánh giết. Nàng trong lòng cũng không phải không khó qua. Bất quá càng nhiều. Còn lại là triệt để an tâm. Tối thiểu này một đoạn quá khứ, sẽ không có người biết được. Nếu không, nàng về sau còn làm người như thế nào. Chính suy nghĩ thấy chỉ nghe bước chân tran chát. Tựa như là có rất nhiều người hướng về bên này mà tới. Tam công chúa muốn đi ra ngoài cũng là không kịp. Liền lui đến một bên. Bởi vì nghe thấy mặt ngoài có cung nhân báo bệ hạ giá lâm biết người tới bên trong có phụ hoàng tại Cũng tính không thế nào hoảng loạn. Đường tăng ba cách độ đệ đều là hình thù kỳ quái. So kia hoàng bảo lang cũng không tốt gì. Ngược lại là cùng mặt lung hầu tử cùng nhau áo gấm thiếu niên lệnh người hai mắt tỏa sáng. Năm người đi vào phòng bên trong. Vấy lui sở hữu người không có phận sự. Bách hoa tu đối đám người vén áo thi lễ. Tư thái thanh tao lịch sự. Tự nhiên hào phóng. Ngược lại là rất có hoàng gia công chúa phong phạm. Cũng khó trách khue tinh khuyên tâm. Lâm tịch nhìn không chớp mắt. Đi thẳng tới giam giữ đường tăng lồng trước mặt khom người thi lễ. Cũng không biết nguyên lai thánh tăng chính là tổn hại đại thánh sư tôn. Chính là lũ lụt trùng long vương miễu. Tiểu thần tại này cấp thánh tăng bồi cách lễ. Đường tăng bị biến thành lão hổ. Ban đầu ngơ ngơ ngác ngác. Mấy ngày nay cuối cùng thanh tỉnh chút. Trông thấy đứng bên cạnh đại đồ đệ. Lập tức trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Mà lâm tịch đã rõ ràng nói cho đường tăng. Nhân gia chịu tới cho ngươi giải trú. Đó là bởi vì nhìn tôn ngộ không mặt mũi. Đứng ở bên cạnh đại thánh lập tức khí tâm cực kỳ vui mừng, liền mang theo xem khoe một lang đều thuận mắt rất nhiều. Lâm tịch một trái tim cũng để lại bụng bên trong, khoe tinh nổi đan hẳn là bảo trụ. Dù vậy, nàng cũng là lấy thi pháp làm lý do cách đường tăng gần một chút. Sau đó há mồm phun ra kia khỏa xá lợi. Tay trái bấm niệm pháp quyết đem biến hình chú giày. Lão hổ nháy mắt bên trong biến thành thánh tăng. Thấy một bên bảo tượng quốc vương liên tục tán thưởng, mà bách hoa tu thì mặt lộ vẻ kinh sợ. Này khỏa hạt châu nàng nhận ra. Bản chương xong. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119. Trương 1363-3 là yêu quái 16. Trương 1363-3 là yêu quái 16. Chương 1360-33 là yêu quái 16. Tại bị bắt vào kia ba nguyệt động bên trong 5 tháng. Có như vậy mấy lần mỗi khi nàng thân có khó chịu. Hoàng bào lang liền sẽ phun ra này khỏa hạt châu đến cho nàng trị liệu. Nhắc tới cũng kỳ. Hạt châu kia lại phát ra hoàng oanh oanh quang mang. Chiếu vào nàng trên người tựa như đông như nắng ấm. Hạ như gió mát. Đều sẽ làm người ta khắp cả người thư thái thập phần hưởng thụ. Bách hoa tu không khỏi nhiều nhìn kia thiếu niên lang vài lần. Này người cùng hoàng Bảo lang không có một chút chỗ tương tự. Nhưng vì sao cũng có như vậy một hạt châu đâu. Đợi đến đường tăng bị người đỡ dậy. Toàn bộ người đều có vẻ hơi hề hoài suy sụt. Này người thiếu niên không ngờ tế ra hạt châu kia. Tại đường trưởng lão trên người dao động. Bách hoa tu lại lần nữa kinh nghi bất định xem này không hiểu xuất hiện thiếu niên. Cảm thấy lo sợ. Vì sao này thiếu niên ngay cả dùng này hạc châu cùng người chữa bệnh là cũng là cùng Hoàng Bảo Lang không khác nhau chút nào. Nàng trong lòng thậm chí có cái nghi vấn chợt lói lên. Nếu như Hoàng Bảo Lang là như vậy tướng mạo, Nàng sẽ làm thế nào lựa chọn. Chính tâm thần Hoàng hốt gian. Bên kia đám người vẫn như cũ rời bước ngân an điện bên trên Sớm có thị nữ mang lên trà bánh cùng với hàng tươi trái cây Kia hầu tử còn nói thêm Việc nơi này Bát giới Sa sư đệ Hảo sinh bảo hộ sư phụ Lão tôn đi cũng vô xe đã dọn xong chỉ chờ đường tăng mở miệng Mà sự tình quả nhiên cũng dựa theo đám người hy vọng đi xuống Đừng hy vọng lãnh đạo công khai xin lỗi Nhưng là mở miệng giữ lại. Nói một tiếng vi sư trách lầm ngươi tính là cho lẫn nhau cái bàn giao. Nếu không chẳng lẽ hầu tử còn thật có thể mang theo Phật giáo Kim Cô đi làm sơn đại vương. Kỳ thật này cái thời điểm bảo tượng quốc vương cùng Bách Hoa Tu không cần thiết tại tràng. Lâm tịch cho tới bây giờ đều là cái có thù tất báo người. Bách Hoa Tu quên khue một lang. Mặc dù chính mình hiện giờ chính là khue một lang thế nhưng là lâm tịch vẫn như cũ có thể lý giải nhưng nàng chớ mắt xem kịch bản bên trong hầu tử bắt đi hai cái hài tử chỉ là ý tứ ý tứ nói câu lão công nhà ta thực ngán hại ngươi dám cướp ta hài tử trở về hắn chơi chết ngươi loại hình lời nói sau đó nghe xong có thể đi trở về bảo tượng quốc liền không còn có đề cập hai cái hài tử có lẽ bách hoa tu là bởi vì chán rết khuya một lang yêu tinh thân phận đi Chỉ là mặc mặc cùng hôi hôi tội gì Mà sư đồ hai cái tiêu tan hiểm khích lúc trước Bắt tay thân thiện tiết mục qua đi Hầu tử liền cấp đường tăng giới thiệu này vì thiếu niên lang thân phận Hoàng bào quái Hắn một thân phận khác còn lại là trên trời nhị thập bát tú tây thất túc đứng đầu khoe một lang Bảo tượng quốc vương được nghe Cái cầm kém chút không rơi tại mặt đất bên trên Mà tam công chúa bách hoa tu như bị xét đánh Hắn lại không phải yêu quái Hắn đúng là cái thần tiên Ta cùng khuê tinh còn có chút việc vặt vãnh Sư phụ lại tại này bảo tượng quốc lại trì hoãn một ngày Đợi lão tôn theo thiên cung trở về chúng ta liền cùng nhau lên đường Dứt lời tôn đại thánh mang theo lâm tịch tay trực tiếp thừa mây mà đi Tôn ngộ không khí thế tự nhiên là không người có thể so sánh Nhưng mà kia khuê một lang đứng thẳng người lên Như tùng tửa như bách. Thoạt nhìn càng thêm lệnh người cảnh đẹp ý vui. Bách hoa tu toàn bộ người đều thấy ngây dại. Đợi đến đã không thấy hai người bóng dáng Phương mới giật mình hoàng bào lang. a không. Là khuê một lang thậm chí ngay cả xem đều không lại nhìn chính mình một chút. Nàng coi là rời đi yêu quái kia kiềm chế. Lại thoát khỏi hai cái hài tử bại lộ chính mình đi qua khả năng. Tại phụ hoàng mấu hậu bên cạnh thừa hoan dưới gối. Chính mình lại sẽ biến trở về lúc trước vui vẻ không lo tam công chúa. Bách hoa tu không có thể chờ đợi đến khuê tinh trở về. Tới chỉ có mặt lông hầu tử. Nàng rất thất vọng. Nàng lấy là tất cả đều tới kịp Dù sao lúc trước tại đồng phủ thời gian. Khuê một lang đối nàng cho tới bây giờ đều nói gì nghe nấy. Thế nhưng là. Mặt lông hầu tử nói. Khuê tinh vốn là hạ giới tìm đến cùng chính mình hẹn xong người cùng chung ăn ái một thế. Hiện giờ tự mình hạ phàm bị ngọc đế biết được. Đã nhận trách phạt. Sẽ không lại tới này nhân gian. Bởi vì khuê một lang quan hệ. Bảo tượng quốc vương cảm thấy có thể được thần tiên mắt xanh có tốt. Trong non 13 năm. Nhà mình tam nữ nhi tất nhiên là cách không giống bình thường. Tả hữu cũng là chỉ phải ba cái nữ nhi. Dứt khoát liền đem vương vị truyền cho Bách Hoa Tu Đường tăng một đoàn người cũng không có chờ Bách Hoa Tu đăng cơ đại điển liền vội vàng lên đường Bách Hoa Tu hiện tại có chính mình vương phu Bụng bên trong cũng một lần nữa có chính mình hải nhi Nàng nhân sinh rất hoàn mỹ Nhưng là nàng thường thường sẽ làm mộng Mộng thấy chính mình tại ba nguyệt động bên trong thời gian Mộng bên trong sẽ có một cái anh tuấn gì thường mà quan tâm phu quân Còn có một đôi quay trung quanh dưới gối đáng yêu Hải Nhi. Tỉnh lại thời điểm nàng kiểu gì cũng sẽ giàu dĩ không vui. Thế nhưng là không còn có người cầm một viên hoàng oanh oanh hạt châu đến giúp nàng trị liệu. phảng phất hết thảy đều bất quá thật là một giấc mộng tỉnh mộng liền tan thành mây khói. Thế nhưng là ngực nhàn nhạt đau tại nhắc nhở bách hoa tu. Kia cũng không phải là một giấc mộng. Nàng cùng hắn. Cuối cùng là vô duyên. Cuối cùng là bỏ lỡ. Mà có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, chính là một đời đều bỏ lỡ, không cách nào vãn hồi. Người đều là sẽ thay đổi, ngươi thủ được một cách không thay đổi hứa hẹn, nhưng thủ không được một viên giỏi thay đổi tâm. Lúc trước là nàng, bây giờ là hắn. Lâm tịch theo hầu tử đi thiên cung đường bên trên liền đát rời đi khoe một lang thân thể. Làm thần tiên chính là hảo. Tại trở lại chính mình thân thể trước đó khue một lang vậy mà liền có thể dùng thần thức cùng với nàng tiến hành câu thông. Quả nhiên cùng lâm tịch phỏng đoán không sai biệt lắm. Khue một lang chính mình cũng không phải là không có năng lực đi cứu chính mình hai cái hoa. Mà là hắn cứu không được. Liên quan tới chính mình cùng hải tử. Khue một lang không trách bách hoa tu. Hắn thở dài nói. Bọn họ đều là thân bất do vị người toàn bộ sự kiện. Ba quát thịnh kinh sư đồ năm người, mỗi một cách đều là này ba cố thiết lực xoắn thành cử đại bàn quay nghiền ấp hạ vật hi sinh. Đại gia bất quá là tại nghĩ biện pháp muốn chính mình hi sinh đến chẳng phải triệt để mà thôi. Đạo tổ nâng đỡ Ngọc Đế thượng vị, thoái vị không cho huyền. Ngọc Đế đồ có kỳ danh, khắp nơi cản trở. Dưới sự bất đắc dĩ đành phải xua hổ nuốt sói tìm kiếm ngoại viện. Mà Tây Thiên Phật giới yêu cầu chính là, chuẩn hắn đông phương giảng đạo, thuận tiện tiếp trở về đầu thai tại đại đường mười thí chuyển sinh đệ tử. Tôn ngộ không thật như vậy lợi hại sao chưa hẳn đi. Bản lãnh khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối không đạt được toàn bộ thiên cung không ai bằng tình trạng. Chỉ là họ trương đại lão không thừa cơ hội dày vò ra chút động tĩnh tới như thế nào mời Tây Thiên Phật Tổ đến giúp đỡ lại thế nào loại bỏ đối lập nhổ kia mấy cây cây đinh. Vì cái gì Tây Du Ký để nhất thần khí thế mà lại tại trừ bát giới tay bên trong làm ngươi biết kia là Thái Thượng Lão quân tỉ mỉ luyện chế sau đưa cho Ngọc Đế. Mà Ngọc Đế nhưng đem chuyển ban cho Thiên Bồng Nguyên xoái. Ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy có chút mộng bức? Không không không. Nếu như ngươi biết được ngày thứ hai thiên bồng nguyên xoái liền đi quảng hàn cung ý đồ làm nhiệm vụ hàng ngày lúc. Liền nên rõ ràng. Này bất quá là dục muốn lấy chi trước phải cho đi tiểu sách lược mà thôi. Lão chư thu nhân gia thần binh lợi khí tự nhiên muốn hiểu được có qua có lại. Lão chư kia là lãnh đạo xếp vào tiến thủ kinh tiểu tổ một cái gãy quấn phân heo. Cho nên chỉ cần có khó khăn. Hắn liền sẽ cực lực châm ngoài ly rán chi nhánh ngân hàng lý ta lão trừ muốn về cao lão trang tìm ta kia yêu thích bà nương thúy lan thế là tứ thánh thử thiền tâm bên trong trừ bát giới mới sẽ không chịu được như thế mà làm trò hề đừng nói thiên đình thủy quân đại soái nguyên ngu như vậy xiên sự tình ngay cả nhân gian nguyên soái đều khinh thường làm hảo a còn có này một lần suối ruột đường tăng đơn phương khai trừ tôn ngộ không Lão chư không biết này chuyện là căn bản không thể nào sao thỉnh kinh tiểu tổ mỗi người đều là tỉ mỉ chọn lựa Các có các dùng. Như lai đè ép hầu tử 500 năm tại sao đến đây không phải là đại bổng thêm táo ngọt. Lão chư này rõ ràng là thừa dịp đội ngũ để nhất thống lĩnh đạo người tranh quyền thời điểm tại hầu tử cùng đường lão đại chi gian chôn dưới một cây thứ. Coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng là cách này sự tỉnh. Ai cũng sẽ không lãng quên. Lâm tịch còn nhớ rõ. Mời về tôn đại thánh lúc chư bát giới loay hoay chân không chạm đất. Một hồi hống này cái. Một hồi khuyên cái kia. Quả thực giống như được rồi heo điên điên đồng dạng. Lão chư vì cái gì muốn xuất lực hắn thân phận cùng đánh vào đông phương thiên đình quan thế âm Bồ Tát đồng dạng. Là ngọc đế phái đi lôi âm tự nhãn tuyến. Biểu hiện lại hảo cũng không thành được Phật. Biểu hiện lại không hảo cũng sẽ không bị đuổi ra đội ngũ Này chỗ nào là Tây Du Ký Lâm tịch than thở Đây là thiên cung chân huyên truyện B Sơ Hôm nay là ngày quốc tế lao động Cho nên trà trà cố gắng lao động tranh thủ ba canh Về phần đại bảo bối nhóm Còn là hảo hưởng thụ tốt người dân lao động ngày lễ đi Bản chương xong Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 119 Chương 1361-33 là yêu quái song. Chương 1361-33 là yêu quái song. Kỳ thật nhị sư huyên không sai, lâm tịch cảm thấy. Hiện tại lẫn vào hảo được hoan nghênh cơ hồ đều là này loại người. Sẽ trang hồi diễn có thể quỳ có thể liếm đến mấu chốt thời khắc còn có thể bỏ được ra mặt. Đương nhiên, lão xa cũng không kém bao nhiêu. Lưu sa hà làm thủy yêu cách mỗi bảy ngày liền vạn tiến xuyên tâm, ngọc đế hảo không ngoan độc Kỳ thật lão sa cũng rõ ràng hiện giờ mình đã là viên khí tử. Cho nên hắn tại trước thần cầu 500 năm. Thần thiết là đem hắn biến thành một cách yêu. Ngăn tại ngươi thỉnh kinh đường bên trên. Làm ngươi đi qua, đem ngươi ăn đi. Ngươi nếu có thể chạy coi như ta sống uổng phí. Đường tăng là kim thiền tử lần thứ 10 chuyển thế Mà lão xa cổ bên trên treo chín khỏa thỉnh kinh tăng xương đầu. Không cần qua giải thích thêm. Phật tổ này một thế nhanh lên phái quan âm đại sĩ tới chiêu an. Nếu không chỉ sợ này cái cũng vào bụng. Quan âm đại sĩ mặt mũi, ngọc đế tự nhiên đến cấp. Cho nên thỉnh kinh tiểu tổ cũng có lão xa một chỗ cắm rùi. Mà chính mình xuất thân cùng sở tác sở vi là chú định sẽ không bị ủy thác trách nhiệm. Lão xa đã sớm biết hắn tất nhiên là không thành được Phật. Tự nhiên sen lẫn tại đội ngũ bên trong không làm. Nhưng là hắn lại không có lão chư lực lượng. Thế là khổ sống mệt sống cướp làm cẩn trọng tuyệt không mạnh hơn đầu. Dù sao coi như Tây Thiên Phật giới hỗn cách là hắn. Cũng tổng so tù khốn kia lưu xa hà để. Còn muốn cách mỗi bảy ngày liền muốn chịu hình một lần tới tốt lắm đi. Về phần bách hoa tu. Tự nhiên là ngọc đế thủ bút. truyền thế truyền thế hạ tràng chính là nàng quên hết thầy tất cả. Nàng an hưởng nhân gian phú quý. Lại không biết chính mình đã chặt đức tiên căn. Lại không quay lại thiên đình khả năng. Khue một lang nhiệm vụ cũng theo cùng ngọc nữ tới một trận phong hoa tuyết nguyệt tự nhiên lữ hành biến thành điều tra thỉnh kinh tiểu tổ nội tình công sự tất cử. Có mấy lời khue một lang không có cách nào cùng lâm tịch nói rõ. Chỉ là lâm tịch đã sớm hiểu rõ tại tâm. Khám phá không nói toạt là một đại mỹ đức. Không phải sao. Lâm tịch cùng hầu tử mưu đồ bí mật có thể thực hiện. Nàng thành công giúp khue một lang bảo trụ chính mình kia khỏa Phật đạo song Tu Hạc Châu. Suất huyết nhiều tự nhiên là ngọc đế ngày kho. Làm trưởng quản ngọc đế ngày kho khue một lang tự nhiên biết bên trong có cái gì đồ tốt. Cái gì... Ngươi hỏi vì cái gì như vậy, khôn khéo mà tính toán không bỏ sót Ngọc Đế vì cái gì sẽ ngoan ngoãn tùy ý hầu tử dò dẫm. Đây chính là trước tiên dự báo kịch bản Ngưu xoa chỗ. Thỉnh Kinh tiểu tổ lập tức liền muốn dọc đường đỉnh bằng núi Liên Hoa động. Liên Hoa động bên trong hai cái yêu vương chính là Đại Danh đỉnh đỉnh Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Mà này hai vị thân phận là Thái thượng lão quân Thiêu Hoa lô đồng tử. Ngọc đế vì sao muốn trừng phạt khuê một lang đi cấp thái thượng lão quân thiêu hoa lô đâu bởi vì kim giác cùng ngân giác hiện giờ đã giá lâm liên hoa động. Ngồi đợi thỉnh kinh tăng. Lâm tịch đem sở hữu dấu vết để lại toàn bộ nối liền cùng nhau, lớn tiếng than thở, xã hội a xã hội. Khuê một lang cùng bách hoa tu sinh hai cái tiểu bằng hữu sao, nói đến đây cách lâm tịch đã cảm thấy khổ bức. Bởi vì khuê một lang biết cái này chuyện tại lâm tịch quấy nhiễu hạ thành không đầu bàn xử án Nhưng là này hai cái hài tử bán yêu thể chất thẳng như không người chiếu liêu Chắc chắn sẽ không bình an lớn lên Người tổng là tham lam Nghĩ muốn bọn họ còn sống nguyện vọng thực hiện Hắn hiện giờ hy vọng hai cái hài tử có thể sống đến vui vẻ một chút Như cách bình thường hài tử đồng dạng Khuê một lang còn là thực hiểu chuyện Biết cái này thực sự là quá phiền phức người ta. Cho nên hắn nguyện ý đưa lâm tịch một phần ngoài đỉnh mức lễ vật cùng với một cái hứa hẹn. Nếu như lâm tịch có chuyện dùng đến khue một lang. Hắn đem sông pha khói lửa. Tại sở không chối từ. Nếu như không có khue một lang lễ vật. Như vậy hắn cái gọi là hứa hẹn là không tồn tại. Bởi vì đây là trung tâm vũ trụ. Mà Lâm Tịch chưa hẳn lại có cơ hội tiến vào này loại cao duy độ vị diện. Lâm Tịch có thể vui sướng đáp ứng làm khoe một lang hài tử bảo mẫu, tức là bởi vì thích cùng thương tiếc hai cái tiểu gia hỏa, cũng là bởi vì thực sự quá thèm nhỏ dãi này phần đại lễ, thất nhãn phá giới châu. Đỉnh cấp phá giới châu là cửu nhãn, có thể ghi chép 9 cái tùy ý thời không, mỗi cái phương có thể đi 9 lần. Mà khue một lang cấp lâm tịch này cách là thất nhãn phá giới châu. Hơn nữa có ba cái thời không chi nhãn đã ảm đảm. Nói cách khác. Này cái chẳng khác gì là cái bốn mắt phá giới châu. Nhưng là bởi vì này Pháp bảo bản thân là thất nhãn phá giới châu. Cho nên mỗi cái thời không chi nhãn ghi chép điểm có thể sử dụng bảy lần. Cách này mang ý nghĩa. Dù cho tương lai diệu huyền có cái gì không cách nào ngăn cản tai nạn. Lâm tịch có thể sử dụng này cây đồ vật chạy trốn. Mặc dù một khi không có thân phận hợp pháp, nàng cũng đem như là những cái đó diệu huyền hoang giải hệ thống thành vì thời không người nhập cư trái phép. Nhưng là lưu được núi xanh. Không sợ không củi đốt a, Chỉ cần có thể sống sót. Mặt khác từ từ suy nghĩ biện pháp thôi. Khuê một lang có thể lựa chọn lâm tịch giúp hắn chiếu cố hai cây hài tử. Cũng là bởi vì Lâm Tịch nhiều chuyện giúp hắn bảo chủ kia khỏa Phật xá lợi. Lâm Tịch im lặng. Này hẳn là chính là nhất ấm nhất chắc đều có định số sao. Khue một lang khi tiến vào chính mình thân thể một sát na. Đã từng nói với Lâm Tịch. Tại nàng trên người. Phát hiện một cỗ hảo nhiên chi khí. Đáng tiếc Lâm Tịch lại không phải nho tu. Lâm Tịch làm rất nhiều đồ chơi ném vào mạch thượng phù này cấp mặc mặc cùng hôi hôi chơi mà khổ bức tuyết tuyết tạm thời mạo sưng làm bảo mẫu gà này cái quang vinh nhân vật đại hắc cùng nhị hắc cũng tại lao động sau khi hỗ trợ mang hoa tạm thời lâm tịch là không thể trở về đi một uy tính sợ hãi bị phía trên thăm dò đến nàng này cái chỉ là trung cấp chấp hành giả nhút nhát hàng thế mà có được một cái chính tại trưởng thành tinh cầu không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a Vạn nhất đến lúc có cái gì người tham tiền tổng muốn lồng chết nàng sau đó kế thừa nàng một uy tinh làm sao xử lý. Lại nói. Lâm tịch cũng sợ hãi trở về một uy tinh lúc sau chính mình không có cách nào trở lại tiếp tục nhiệm vụ. Vậy liền được không bù mất. Tả hứa mạch thượng phù này bên trong ăn uống chơi. Lâm tịch đều chuẩn bị thực sung túc. Mà hai cái hoa chỉ ở ban đầu lâm tịch đem bọn họ ném vào lúc bởi vì đột nhiên biến đổi hoàn cảnh mà có chút không thích ứng. Chờ đến lúc sau cũng liền nhất điểm điểm hoạt bát khai lãng. Lâm tịch nghe tuyết tuyết nói lên tình huống của hai người bọn họ lúc trong lòng vị chua. Bọn họ mấu thân nguyên bản liền đối này hai cái hài tử không lắm thân hậu. Mà phụ thân lại là cái hết thảy lấy mấu thân làm trọng tâm sơ ý ba ba. Cho nên hai cái hài tử thủ nhỏ liền đã thành thói quen này chủng loại tựa như cô Nhi sinh hoạt đi. Nghĩ đến chính mình mới vừa nhận nhiệm vụ vậy sẽ. Mặt mặt cùng hôi hôi cũng là chính mình ở tại gian phòng bên trong. Cho nên đối với bọn họ tới nói. Cảnh sát nghi nhân mạch thượng phủ này khả năng ngược lại là cái không tồi nhà đâu. Nếu là tương lai thời cơ chín mùi, nàng cũng có thể mang theo hai cái hoa trở lại thăm một chút bọn họ ba ba. Hiện tại... Lâm tịch tên gọi là Oanh Hồi. Là cách vừa mới đại học tốt nghiệp không lâu xinh đẹp nữ hài. Oanh Hồi quê nhà tại một cách huyện thành nhỏ. mẫu thân đảm nhiệm chức vụ tại một nhà công lập nhà trẻ. Phụ thân mua đức nghỉ việc lúc sau trải qua mẫu thân giới thiệu thành này ra hoa hướng dương nhà trẻ hợp đồng chế tài xế. Hai người cộng lại mỗi tháng cũng có hơn 3.000 khối tiền thu vào. Tại huyện thành nhỏ trải qua không quá giàu có nhưng là cũng không thể coi là nghèo khó nhật tử. mẫu thân tại oanh hồi tốt nghiệp trước đó liền nhiều lần nói với oanh hồi. Muốn nàng trước tiên đem ngây thơ sư giấy chứng nhận tư cách khảo tới tay. Sau đó nàng nghĩ biện pháp đem khuê nữ cũng làm vào này ra nhà trẻ. Đến lúc đó nàng cùng lão công cũng nên về hưu. Coi như là đánh bạc này trương lão mặt. Cũng có thể làm khuê nữ tiếp chính mình ban vứt cái chính thức biên chế. Ai không có mộng tưởng đâu. Oanh hồi theo trong lòng ra bên ngoài phiền chán làm một hài tử vương còn lại là quê nhà cách nào huyện thành nhỏ. Tại gơ thành phố đọc 4 năm đại học. Nàng đã bắt đầu thích này cách phồn hoa hạng hai thành thị. Cũng không muốn trở về cái kia âm u đầy tử khí huyện thành nhỏ đi. Tại một lần vô tình, oanh hồi nhận biết một cái tên là Chu Mẫn Na Nữ Hài. Hai người rất nhanh so như tâm đầu ý hợp. Tại gơ thành phố có một canh cả nước nghe tiếng cỡ lớn trang phục bán buôn thị trường. chu Mẫn Na tốt nghiệp đại học lúc sau là ở chỗ này tìm được thuộc về chính mình sân khấu. B. Sơ thật xin lỗi, đầu vô cùng đau đớn, chỉ có hai canh, nuốt lời che mặt đổn. Bản chương xong.